Bất quá căn cứ vào tô duyệt bọn họ kia khủng bố sức chiến đấu, thủ đô quanh thân động vật đều đã không sai biệt lắm có tuyệt tích dấu hiệu. Đối với cái này hiện tượng chính phủ cùng đại chúng là phi thường hỉ với nhạc thấy, đặc biệt là lúc ấy duy trì tăng thi chiến đội chính phủ thế lực nhất phái càng là thẳng thắn cao côn. Mỗi lần nhìn người chống lại thế lực sắc mặt cũng không tốt lắm, một gặp được liền sẽ châm chọc nói, ngươi xem may mắn nghe xong chúng ta nói đi, bằng không thế nào thế nào. Làm đến nguyên bản những cái đó lúc ấy muốn mạt sát tang thi chiến đội thế lực nhóm mỗi lần sắc mặt đều không hảo tâm tình cũng đặc biệt tối tăm. Bất quá ai làm đối phương nói chính là lời nói thật đâu, bọn họ cũng chỉ có chịu chứ. Sau lại còn bởi vì cái này tô duyệt bọn họ cái này tang thi chiến đội còn được đến chính phủ ngợi khen còn được đến tương đối phong phú phần thưởng. Trong lúc nhất thời tang thi chiến đội danh dự bắt đầu không ngừng lớn mạnh, cũng bắt đầu chiều người tâm phúc vị trí phát triển. Bất qua rốt cuộc đi ra ngoài làm nhiệm vụ dị năng giả đội ngũ cũng không nhiều, hơn nữa chung quanh vật tư sớm đã ở mặt thế lúc đầu cũng đã bắt được không sai biệt lắm, sau lại lại trải qua như vậy lớn lên mấy tháng, quanh thân vật tư đã sớm đã bị tiêu hao không còn. Liên tinh tiểu bộ phận đội ngũ đi ra ngoài thu thập vật tư, thu thập đến vật tư cũng là hoàn toàn không đủ chính mình trong đội ngũ như vậy nhiều người phân, cho nên tức biến dị các con vật khiến cho vấn đề lúc sau không có đồ ăn lại lần nữa trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Có tăng thi biến dị động vật, liều mạng giết chết chính là, nhưng là nếu không có đồ ăn, lại là cái gì đều làm không được, cho nên nguyên bản bởi vì động vật phong ba hơi chút bình đạm xuống dưới hoa hạ căn cứ, lại lần nữa bởi vì không có đồ ăn mà lại bắt đầu có bạo loạn khuynh hướng. Hoa hạ căn cứ cao tầng đối với vấn đề này cũng là phi thường hao tổn tâm trí, tuy rằng bọn họ chính phủ đích xác chứa đựng rất nhiều đồ ăn. Nhưng là chính phủ dưỡng như vậy nhiều các binh lính còn muốn quan viên cùng với bọn họ người nhà, lương thực ở một chút giảm bớt lại không có cũng đủ lượng bổ sung đi vào, luôn có một chút sẽ tiêu hao không còn. Chính phủ cũng là hao tổn tâm trí thực, nếu là ở như vậy đi xuống nhân loại không phải bị những cái đó sinh ra biến dị động vật cấp an luôn, chính là chính mình bị sống sờ sờ đói chết. Cuối cùng thật sự không có cách nào, chính phủ bắt đầu đem ánh mắt tỏa định ở hoa hạ căn cứ chung quanh những cái đó thành thị. Trước kia quốc gia có ở một ít thành thị bí mật chứa đựng một ít lương thực. Nhưng là bởi vì mạt thế đã đến quá mức đột nhiên, cho nên trong lúc nhất thời không có cơ hội quân vác, vốn dị muốn chờ mặt thế hơi chút bình tĩnh một ít mới động những cái đó lương thực, hiện tại xem ra muốn trước tiên vận dụng. Hiện tại chính phủ có thể không đi quản những cái đó không có gì năng lực người thường, nhưng là bọn họ lại không cách nào thật sự hoàn toàn mặc kệ những cái đó dị năng giả. Tuy rằng hoa hạ căn cứ quân đội thế lực thật là không ít, nhưng là này đó binh lực số lượng vẫn là không thắng nổi những cái đó bình thường dị năng giả nhóm. Bọn họ là bảo hộ căn cứ xây dựng căn cứ chủ lực. Cho nên chính phủ tự nhiên sẽ không mặc kệ sinh tử của bọn họ. Đương nhiên tuy rằng như vậy, nhưng là chính phủ cũng sẽ không miễn phí lấy ra đồ ăn tới phân cho mọi người. Chỗ cố định mỗi ngày 2 cơm cháo loang ở ngoài, chính phủ trước mắt còn sẽ không lại lấy ra càng nhiều đồ vật ra tới. Làm ra sau khi quyết định, chính phủ bắt đầu tuyên bố đi bên ngoài thu thập vật tư tin tức, mọi người ở nhìn đến tin tức thời điểm, các loại phản ứng đều có, có không nghĩ bị đói chết mà nóng lòng muốn thử người, cũng có xem khoảng cách có chút xa mà sợ hãi sợ hãi người, có chửi rủa người, cũng có trầm mặc người. Mặc kệ mọi người như thế nào phản ứng, cuối cùng bởi vì chính phủ cấp ra phi thường phong phú nhiệm vụ khen thưởng mà tham gia nhiệm vụ người lại là phi thường nhiều. Rốt cuộc đi ra ngoài còn có khả năng sống sót, nếu không ra đi như vậy liền trực tiếp chờ đói chết đi. Chính phủ là sẽ không phát dư thừa đồ ăn, muốn dựa vào mỗi ngày hai chén cháo loang độ nhật, đó là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa ai lại biết này cháo sẽ khi nào đình phát, mọi người đôi mắt là sáng như tuyết, kia cháo sền sệt độ chính là một ngày so với một ngày không bằng, liền mau cùng cùng uống nước không có gì khác biệt. Chính phủ cũng cổ vũ đại gia tham gia nhiệm vụ này. Chính phủ thậm chí thả ra tin tức bọn họ sẽ phái rất nhiều các binh lính cùng bọn họ cùng nhau, hơn nữa căn cứ Tang thi chiến đội cũng sẽ gia nhập lần này hành động. Mọi người nghe đến mấy cái này cái tin tức trong lòng hơi chút ta nủi một ít, đặc biệt là nghe được tăng thi chiến đội muốn tham gia, có chút ở do dự mọi người cũng báo danh tham gia nhiệm vụ. Đến nỗi vì cái gì Tang thi chiến đội có như vậy thực lực. Tự nhiên là gần nhất tô duyệt bọn họ ra căn cứ giết này đó biến dị động vật hành vi sớm đã ở căn cứ truyền khai, ní mạ thật giống như chém cải trắng giống nhau sát quái làm cho bọn họ ghen ghét lại an tâm. Mà hết thể này tô duyệt bọn họ hoàn toàn không biết, tô duyệt bọn họ biết đến thời điểm, vẫn là chính phủ chuẩn bị làm nhiệm vụ đầu một ngày, quân hoa cùng mấy cái chính phủ nhân viên quan trọng cùng nhau. Tới tô duyệt nhà bọn họ, tô duyệt bọn họ mới biết được, Bất quá đối với bị làm tay đấm tồn tại, tô duyệt bọn họ nhưng không chút nào nhu nhược cùng nương tay, hung hăng bóc lột một đốn chính phủ, sau đó làm chính phủ ký hợp đồng mấy cái bất bình đẳng điều ước, tô duyệt bọn họ rốt cuộc đồng ý. Chính phủ đối với lần này xuất huyết nhiều cũng không thể nơi hạ. Chính phủ đối với tô duyệt bọn họ hành vi cũng là không thể nơi hạ. Bởi vì chính phủ so với kia chút người khác càng minh bạch tang thi chiến đội thực lực của bọn họ cùng tồn tại ý nghĩa. Thư hiển thuân cử, có tăng thi chiến độ gia nhập bọn họ sẽ giảm rất nhiều tổn thất cùng thương vong, này đó cùng tô duyệt bọn họ nói ra những cái đó điều kiện so sánh với, tự nhiên chính phủ là có thể rõ ràng minh bạch phân rõ đến tổn cùng cái nào càng thêm quan trọng. Vì thế cuối cùng hai bên đều tính tương đối vừa lòng đạt thành hiệp nghị, chính phủ được đến chính mình muốn kết quả cũng không có lại nhiều ngốc liền rời đi. Mà ở chính phủ nhân viên rời khỏi sau. Tô duyệt bọn họ còn lại là bắt đầu dọn dẹp một chút chuẩn bị sáng mai xuất phát, đối với sắp xuất phát đi trước đi không biết tràn ngập nguy cơ địa phương, tô lão mẹ bọn họ không chỉ có không có một chút kinh hoàng ngược lại biểu hiện phi thường hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Ngày hôm sau sáng sớm, tô duyệt bọn họ rất sớm liền dậy, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, trực tiếp lái xe liền chiều hoa hạ căn cứ cổng lớn đi cùng mọi người tập hợp. Tô duyệt bọn họ tới không muộn không còn sớm, Gần nhất đến hoa hạ căn cứ cửa liền đã chịu chung quanh mọi người lửa nóng ánh mắt, bất quá đối với này đó bao hàm khác nhau ánh mắt, tô duyệt bọn họ hoàn toàn không có dư thừa phản ứng. Bởi vì này đó hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc hâm mộ ghen ghét hoặc sùng bái ánh mắt, trải qua như vậy nhiều ngày, mọi người đối với này hết thể sớm đã thói quen, đặc biệt là tô láo mẹ bọn họ, đã từ ban đầu không được tự nhiên từng bước huấn luyện tới rồi hiện tại đổ sổ bất động. Bất quá tuy rằng mọi người đối với Tô Duyệt bọn họ đã đến khiến cho một ít dao động, nhưng là lại là không có người đi ra phía trước cùng Tô Duyệt bọn họ đến gần nói chuyện, Tô Duyệt bọn họ xe sở đố địa phương cũng quỷ dị xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất. Đương quân hoa lại đây thời điểm liền thấy được như vậy một bộ cảnh tượng, không khỏi có chút bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng. Vốn dĩ quân hoa đang muốn phải đi qua đi cùng Tô Duyệt lên tiếng kêu gọi, bất quá lại bị chào đón những cái đó bọn lính cấp trực tiếp đánh gãy. Quân thượng đem, vật tư đã chuẩn bị ổn thỏa. Thời gian lập tức liền phải tới rồi. Thỉnh quân thượng đem kiểm kê. Quân hoa nhìn nhìn thời gian còn có 10 tới phút liền đến thời gian xuất phát. Cuối cùng quân hoa chỉ có thể tiếc nuối nhìn mắt tô duyệt bọn họ vị trí. Sau đó cùng những cái đó bọn lính chạy nhanh rời đi. Bắt đầu nhanh chóng kiểm kê nhân vật cùng chuẩn bị vật tư. Quân đội hiệu xuất phi thường mau. Thực mau liền kiểm tra xong sở hữu trình tự. Xác nhận không có để sót lúc sau. Toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu chính thức xuất phát. Mênh ngông quần quận đoàn xe từ hoa hạ căn cứ đại môn xuất phát, chiều kia tràn ngập không biết mà nguy hiểm mục đích địa chạy đến, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ nhân số xem như phi thường khổng lồ. Quân đội đi ra ngoài 400 người, mà đi theo đi trước dị năng giả nhóm cũng có 300 nhiều, đây là một cái tổng cộng không sai biệt lắm có 7-800 người viên đại hình địa cứng đội ngũ. Mà toàn bộ trong đội ngũ mọi người nhìn bọn họ cái này đại đội ngũ. Nguyên bản trong lòng còn có thấp thỏm lo âu mọi người, trong lòng cuối cùng là chậm rãi yên ổn xuống dưới, rốt cuộc số lượng khổng lồ đội ngũ luôn là cho người ta một loại an toàn cảm giác. Có câu tục ngữ nói rất đúng, người nhiều lực lượng đại. Liên tính bọn họ gặp được nguy hiểm, có như vậy nhiều người ở, hơn nữa mỗi một cái đều không phải hoàn toàn không có năng lực người, cho nên cái này đội ngũ xem như phi thường cường hãn, mỗi một cái đều không phải người thường, mỗi người đều có chính mình năng lực. Vì thế mọi người ở bước ra hoa hạ căn cứ cổng lớn kia một khắc, liền bắt đầu bọn họ tân lộ trình, bất quá thác tô duyệt bọn họ phúc, mọi người ở hoa hạ căn cứ chung quanh này một đường có thể nói là phi thường thuận lợi. Cũng là, có thể không phải thuận lợi sao, nhưng cái đó biến dị động vật tăng thi động vật đã sớm bị bạo lực tô lão mẹ bọn họ mấy ngày nay cấp tiêu diệt, kỳ thật tô lão mẹ bọn họ cũng không nghĩ như vậy cao điệu. Nhưng là mạ thế không cần công tác cái gì đều không cần làm không thể làm, cũng thật là có đủ nhàm chán, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ. Cho nên phi thường nhàm chán phiền muộn tô láo mẹ bọn họ chỉ có thể đả động vật tống cổ thời gian, như vậy nếu gia tăng tự thân thực lực lại có thể tống cổ thời gian, có thể nói là một công đôi việc. Lúc này ở đông đảo trong xe mặt, trong đó một chiếc phi thường bình thường trong xe mặt, không khí có chút không thích hợp. Hoàng ca Ngươi có phải hay không điên rồi? Chúng ta sao có thể là tang thi chiến đội kêu băng nhân đối thủ A? Chúng ta cùng bọn họ đối nghịch hậu quả không cần phải nói đại gia cũng biết là cái gì kết quả. Đúng vậy. Hoàng ca. Liên tính ngươi cùng tang thi chiến đội có cái gì gấp mắt, cũng phải nhìn xem tình huống A. Nếu bọn họ là chút lên không được mặt bản tiểu đội ngũ, chúng ta trực tiếp bưng bọn họ chính là, nhưng là bọn họ chính là tang thi chiến đội A. Đúng vậy. Hoàng ca, tuy rằng ngươi là đội trưởng, nhưng là cũng không thể lấy chúng ta sinh mệnh nói dân A. Ngồi ở trên ghế phụ Hoàng Bình nghe chính mình trong đội ngũ người phản đối thanh, khủng bố trên mặt vần mẹo, trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, những người này cũng dám vi phạm hắn, như vậy liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ai? Về sau rồi nói sau. Hoàng Bình thở dài, hơi chút thỏa hiệp một chút, mở miệng nói. Này liên hảo! Hoàng ca ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt cung Hoàng Bình một cái đội ngũ mấy người thấy Hoàng Bình tạm thời nghỉ ngơi sát tang thi chiến đội tâm tư, trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tự nhiên không phải vì kia mấy cái sinh mệnh. Bọn họ mấy cái vốn là không phải cái gì người tốt, chết ở bọn họ trong tay dị năng giả người thường cũng không ít, bất quá bọn họ cũng không phải không có đầu góc người nào đều đi sát đi khiêu khích. Toàn bộ đội ngũ vẫn luôn nhanh chóng chiều thủ đô bên ngoài chạy tới. Lần này cần đi địa phương là thủ đô bên cạnh bắc tỉnh một cái tiểu huyện thành bên trong, tuy rằng cùng thủ đô là liền nhau, nhưng là khoảng cách lại là không gần, có một ngàn nhiều mễ khoảng cách. Tuy rằng một ngàn nhiều mễ ở mặt thế trước không tính xa, bất qua ở hiện tại mặt thế lại là một cái rất dài khoảng cách, này trung gian bất luận cái gì một đoạn đường thượng đều khả năng sẽ phát sinh trí mạng đột phát sự kiện. Ngày đầu tiên chạy phi thường thông thuận, Chỉ là ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ tang thi động vật hoặc là tang thi ở ngoài nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, mọi người nguyên bản dẫn theo tâm cũng hơi chút an ổn một ít. Rốt cuộc ở không trung ám xuống dưới thời điểm, quân hoa ra lệnh một tiếng lúc sau, mọi người tại chỗ chuẩn bị nghỉ ngơi bổ sung đồ ăn. Tô duyệt bọn họ tự nhiên cũng sẽ không liệt ngoại, dừng lại xe, bất quá lại không có xuống xe, tô duyệt trực tiếp từ trong không gian mặt trước kia chuẩn bị tốt đồ ăn ra tới, sau đó phân cho mọi người. Làm đại gia bổ sung năng lượng. Bên này quân hoa dừng lại xe lúc sau. Thị sát một chút trung quanh tình huống. Liền từ trong xe cầm một bao đồ vật chiều tô duyệt bọn họ xe bên kia đi đến. Tô duyệt bọn họ vừa mới giải quyết xong cơm chiều lúc sau. Xe bên ngoài liền vang lên khấu khấu gõ cửa sổ xe thanh âm. Trước hết phản ứng lại đây tự nhiên là mặc ngọc khúc lánh hai chỉ. Bởi vì này hai chỉ vẫn luôn ở phòng bị quân hoa. Cho nên đối với quân hoa xuất hiện đặc biệt mẫn cảm. Bất quá lúc này muốn ngăn cản đã không kịp, bởi vì ngồi ở trên ghế phụ Tô Duyệt đã vươn tay cầm then cửa, mở ra cửa xe. Liên tính mặc ngọc cùng khúc lánh hai chỉ nghĩ muốn ngăn cản, lại cũng không dám như thế nào ra tiếng. Mấy ngày nay bởi vì bọn họ phía trước như nước với lửa mà nháo đến có chút quá mức, làm Tô Duyệt đối bọn họ đã có rất lớn ý kiến. Mà Tô Duyệt đối bọn họ phi thường lãnh đạo, lại làm việc trạch này nhân loại được đến rất nhiều phúc lợi. Bởi vì Tô Duyệt đối bọn họ lời nói lạnh nhạt, đối Việt Trạch thái độ lại hoàn toàn tương phản, ôn nhu mà đa tình, làm hai chỉ nam tăng thi hối hận không thôi. Bọn họ hiện tại cũng biết, cái này Việt Trạch nhìn dễ khi dễ không tranh không đoạn, trên thực tế lại là nhất có tâm cơ người, làm cho bọn họ hai chỉ đi tranh đi xảo, hắn lại giống như một cái chi kỷ tiểu áo đông vô thanh vô tức ăn mòn Tô Duyệt nu tình. Quả nhiên là không có nhất gian trá chỉ có càng gian trá. Tô Duyệt vừa mở ra cửa xe liền nhìn đến quân hoa trong tay dẫn theo một bao đồ vật, thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng. Thấy nàng mở ra cửa xe liền đem đồ vật trực tiếp đưa tới nàng trước mặt. Tô Duyệt nhìn trước mặt đồ vật, có chút nghi hoặc nhìn quân hoa. Quân hoa thấy Tô Duyệt chỉ là ngồi trên xe, cũng không có vươn tay tiếp nhận trong tay hắn bao bao không khỏi ánh mắt có chút tạm đạo. Đây là thêm vào tiếp viện các ngươi đồ ăn. Cầm đi quân hoa nói đem trong tay bao bao chiều Tô Duyệt trước mặt lại tiến dần lên một ít. Anh kỳ thật Tô Duyệt tưởng nói bọn họ căn bản không cần này đó đồ ăn, bất quá nhìn quân hoa kêu kiên định ánh mắt, Tô Duyệt biết nàng nếu là không thu hạ, trước mặt người nam nhân này sợ là muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này. Một bên mặt ngọc bọn họ nhìn Tô Duyệt cùng quân hoa chi gian kia tràn ngập gian tình đối diện, không khỏi thần sắc tối sầm lại, mặt ngọc trực tiếp vươn tay tránh thoát quân hoa trong tay bao bao. Sau đó hướng phía sau vương tráng trên người một ném. Khúc lánh đối với mặt ngọc hành vi phi thường vừa lòng, hắn nhìn đứng ở cửa thần sắc nhàn nhạt quân hoa cảm kích mở miệng nói, cảm ơn quân thượng đem hảo ý. Đồ vật chúng ta nhận lấy, như vậy nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ngươi xem chúng ta còn phải hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên, nghe được khúc lánh nói, tô duyệt chỉ là nhàn nhạt ngó khúc lánh liếc mắt một cái, mà khúc lánh nhìn đến tô duyệt kia nhàn nhạt một ánh mắt. Nguyên bản còn muốn mở miệng nói lập tức nghẹn trở về, bất quá nhìn quân hoa ánh mắt mang theo không tốt. Thấy khúc lanh an tính lại, Tô Duyệt mới đem tầm mắt rừng ở đứng ở cửa xe khẩu một thân quân trang quân hoa trên người, cười nhạt nói, cảm ơn quân thượng đem. Nhìn thấy Tô Duyệt tươi cười, quân hoa nhàn nhạt thần sắc cũng hơi chút lòng một ít, hắn nhìn Tô Duyệt lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nay đó vốn dĩ chính là các ngươi nên đến. Ra đây không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Quân hoa nói xong chiều Tô Duyệt gật gật đầu liền không chút do dự xoay người rời đi, bất quá quay người lại quân hoa trên mặt nhàn nhạt thần sắc liền trở nên thực thiển thực thiển, vẫn luôn thiển bị lạnh nhạt thay thế, hắn sao có thể nhìn không ra tới kêu mấy nam nhân đối với chính mình bại xích. Cho nên nguyên bản hắn muốn thừa dịp tặng đồ cùng Tô Duyệt hảo hảo trò chuyện tâm tình cũng đã không có, bởi vì hắn biết chỉ cần có kêu mấy nam nhân ở, như vậy hắn căn bản là không thể ở Tô Duyệt nơi đó chiếm được hảo. Nếu như vậy hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục đi xuống. Bất quá hắn cũng không tin bọn họ chẳng lẽ thật sự có thể cùng Tô Duyệt một tấc cũng không rời. Hắn luôn là sẽ tìm được cơ hội. Thừa cơ mà nhập. Quân hoa mang theo chính mình tiểu tâm tư trực tiếp về tới hắn trong xe mặt. Mà bên này Tô Duyệt quay đầu nhìn mặc ngọc cùng khúc lánh hai chỉ. Thật là có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ nàng đối hai chỉ như thế nào lãnh đạm, hai vẫn còn là này phó đức hạnh. Thật là làm nàng có chút không thể nơi hà. 048 không bình tĩnh đêm tối. Cuối cùng Tô Duyệt dứt khoát là mặc kệ mặc ngọc cùng khúc lánh hai chỉ. Rốt cuộc đều là người một nhà, nàng cũng không có khả năng bởi vì một cái còn không phải người một nhà người đối bọn họ thế nào. Ai thân ai sơ Tô Duyệt vẫn là phân rõ, đối với chính mình người, Tô Duyệt còn xem như tương đương dung túng. Ban đêm mọi người cũng không có lên đường, bởi vì lúc này đội ngũ đã ra thủ đô địa giới, hiện tại đang đứng ở một cái bình thường trấn nhỏ thượng. Đối với này chấn trên đủ loại mọi người cũng hoàn toàn không như thế nào hiểu biết. Hơn nữa quanh thân những cái đó lặng lẽ giấu ở trong bóng đêm thực vật biến dị cùng biến dị các con vật, hiện tại rất có khả năng mọi người ở đây nhìn không thấy những cái đó trong bóng đêm gắt gao nhìn chầm chằm mọi người, để ở mọi người không có phòng bị dưới đánh bất ngờ mà ra cấp mọi người một đòn chí mạng. Cho nên nếu không phải có thể hoàn toàn đêm coi nói, là tuyệt đối không thể ở buổi tối liền lên đường. Ở mặt thế trung sinh sống vài tháng nhân loại, đều đã biết rõ cái này thực bình thường thưởng thức. Đen nhánh ban đêm trừ bỏ chung quanh mọi người thường thường vang lên tiếng ngáy ở ngoài, chính là nơi xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gào giống thanh, có tăng thi, đồng dạng cũng có tăng thi động vật cùng biến dị động vật. Thường thường truyền đến khủng bố gào giống thanh, làm mọi người căn bản là ngủ không ăn ổn, cũng là tràn ngập nguy cơ bên ngoài cũng không có ai thật sự có thể ngủ ăn ổn. Bất quá tầm mắt rừng ở tô duyệt bọn họ bên này trong xe mặt, tô lão mẹ bọn họ lại là cùng những người khác hoàn toàn tương phản, bọn họ ngủ đến phi thường an ổn, hoàn toàn không lo lắng sẽ có nguy hiểm động vật lại đây đánh bất ngờ. Bởi vì có mặt ngọc khúc lánh hai chỉ tăng thi, cùng với tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ chúng nó gác đêm, tô lão mẹ bọn họ tự nhiên là phi thường yên tâm, mà tô duyệt cũng phi thường yên tâm trực tiếp tiến vào trong không gian mặt đi. Từ lần trước mang theo tô lão mẹ bọn họ tiến vào không gian 24 giờ, sau đó liền không thể tiến vào không gian chuyện này lúc sau. Cách xa nhau 7 ngày lúc sau tô lão mẹ bọn họ rốt cuộc lại có thể tiến vào không gian. Bất quá liền tính tô lão mẹ bọn họ hiện tại có thể tiến vào không gian, tô duyệt cũng, cũng không có dẫn bọn hắn tiến vào trong không gian mặt, rốt cuộc trong không gian mặt là có thời gian hạn chế. 7 ngày vì một cái chu kỳ, 7 ngày tổng cộng 24 tiếng đồng hồ bình quân mỗi ngày 4 cái giờ, này không nhiều lắm thời gian tô duyệt cũng không tưởng cứ như vậy tùy tiện lãng phí rớt, này đó thời gian có thể trở thành bảo mệnh mạnh nhất lực hậu thuẫn. bất quá mặc kệ như thế nào, ban đêm thời gian cũng ở một chút một chút du tẩu, ở ly mọi người có chút khoảng cách địa phương, ở một đống lạn thảo đôi bên trong thường thường vang lên cây mối thanh âm, kia đôi lạn thảo đôi cũng ở không ngừng rung động, tựa hồ là có thứ gì liền phải ra tới giống nhau. quả nhiên chưa từng có bao lâu. Một đống lớn đồ vật liền từ kia lạn thảo đôi bên trong nhanh chóng bỏ ra tới, sau đó nhanh chóng chiều tô duyệt bọn họ bên này cái này phương hướng nhanh chóng di động lại đây. Những cái đó màu xanh lá đôi mắt ở trong bóng tối mặt có vẻ đặc biệt đáng sợ, chúng nó mở to hai mắt nhìn há to miệng chạy tanh hôi chất lỏng, dùng chúng nó bén nhọn tứ chi nhanh chóng chiều chúng nó con ngồi di động tới. Lúc này đang ngủ mọi người càng không phải không biết đã có nguy hiểm ở chiều bọn họ đến gần rồi lại đây. Bất quá may mắn chung quanh những cái đó gác đêm các binh lính cũng không có lời biếng, bọn họ trong tay đều cầm đèn tin, thỉnh thoảng chiếu chiếu cách đó không xá hắc ám địa phương. Tô duyệt bọn họ nơi trong xe mặt, mặc ngọc cùng khúc lãnh gác đêm hai chỉ đột nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lánh túc ánh mắt. Một bên đang ở chơi đùa tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cũng cảm giác được nơi xa có một đại sóng đồ vật đang theo chúng nó tới gần lại đây, cũng đình chỉ chơi đùa. Bắt đầu chuẩn bị tốt chúng nó chuyên dụng tiểu ba lô, chuẩn bị chờ hạ đánh nhau thời điểm thu thập tinh hoạch. Mà khúc lánh cũng trực tiếp đem đang ngủ say không thôi tô lão mẹ bọn họ từ mộng đẹp bên trong đánh thức, nghe được tiếng vang tô lão mẹ bọn họ tỉnh lại lúc sau, lập tức liền tiến vào khẩn trương tác chiến trạng thái. Tô lão mẹ bọn họ đoàn người trực tiếp mở cửa xe từ trong xe mặt đi ra, chung quanh đang ở gác đêm những cái đó bọn lính nhìn đến tô lão mẹ bọn họ hành vi, không khỏi hơi hơi có chút nghi hoặc. Này tăng thi chiến đội người như vậy vẫn không ngủ được, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ là phát hiện cái gì không thích hợp? Nghĩ đến này khả năng, những cái đó bọn lính cảm xúc lập tức khẩn trưng lên, phụ trách gác đêm đội trưởng còn lại là trực tiếp đi đến tô láo mẹ bọn họ trước mặt, nghi hoặc mở miệng hỏi, xin hỏi có phải hay không có cái gì không thích hợp? Mạc Ngọc cùng khúc lánh hai chỉ đều là trừ bỏ tô duyệt liền không để ý tới những người khác chủ. Tự nhiên là sẽ không như vậy có kiên nhẫn mở miệng giải đáp. Cuối cùng Việt Trạch có chút bất đắc dĩ mở miệng nói là cái dạng này. Chúng ta cảm giác được có một đại sóng động vật lại chiều chúng ta bên này tới gần. Tuy rằng khoảng cách còn có chút xa, nhưng là thật là đang tới gần. Đại gia vẫn là chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng đi. Kỳ thật nếu đổi làm ngày thường Việt Trạch bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy kiên nhẫn. Bất quá nếu tô duyệt cùng chính phủ đạt thành hiệp nghị như vậy liền không thể bội ước. Mặc kệ người khác như thế nào Ít nhất làm tốt chính mình Kêu binh lính đội trưởng nghe được Việt Trạch nói Hơi hơi nhíu như mày Tuy rằng bọn họ không có cảm giác được Không thích hợp địa phương Nhưng là nếu tang thi chiến đội nói như vậy Như vậy hẳn là không sai Rốt cuộc tang thi chiến đội thực lực bãi Tại nơi đó Hơn nữa bọn họ cũng không cần phải như vậy nói vậy Bất quá binh lính đội trưởng còn vô pháp làm chủ Vì thế hắn thần sắc trịnh trọng mở miệng nói Tốt Thỉnh chờ một lát Ta đi xin chỉ thị một chút thượng cấp. Nói xong liền chiều quân hoa cùng hồ lộ nơi xe chạy tới. Báo cáo quân thượng đem. Hiện tại có tình huống. Đang ở trong xe mặt thiển miên quân hoa vừa nghe đến ngoài xe mặt truyền đến thanh âm, lập tức liền mở một đôi sóng nước lóng lánh con người. Bất quá lúc này hắn mặt mày đã không có ngày thường quyến rũ cùng lười biếng, thay thế còn lại là lãnh tốt. Quân hoa tầm mắt rừng ở một bên nghẹn miệng sửa sang lại quần áo hồ lộ sau đó trực tiếp mở cửa xe đi rồi đi xuống đối một bên binh lính đội trưởng hỏi đã xảy ra sự tình gì binh lính đội trưởng nghe được quân hoa hỏi chuyện trực tiếp ra tiếng đem phía trước việt trạch bọn họ lời nói truyền đạt một lần quân hoa nghe lời mặt mày một mảnh đông lạnh hắn không để ý đến mặt sau theo kịp hồ lộ nhanh chóng chiều đứng ở đội ngũ bên ngoài tô láo mẹ bọn họ đi đến nhìn việt trạch dò hỏi tình huống nghe được việt trạch kia khẳng định nói quân hoa không có chút nào do dự Kêu bọn lính đem đang ở nghỉ ngơi các binh lính cùng dị năng giả nhóm toàn bộ đều đánh thức lại đây. Những cái đó bị nửa đêm đánh thức các binh lính nhưng thật ra không có gì câu ván hận. Rốt cuộc bọn họ trước kia huấn luyện thời điểm thường xuyên đều là cái dạng này tình huống. Bọn họ nghiêm cẩn có huấn đứng dậy nhanh chóng thu thập hảo, sau đó cầm vũ khí ra tới tập hợp. Mà những cái đó dị năng giả nhóm tuy rằng ngủ đến không thế nào an ổn, nhưng là đột nhiên bị đánh thức vẫn là có tính tình. Nhưng là vừa nghe đến những cái đó bọn lính nói có động vật lại đây đánh bất ngờ thời điểm, kia nguyên bản có chút không tình nguyện động tác lập tức trở nên nhanh chóng vô cùng, lộc cộc một chút liền bỏ lên. Sau đó mọi người đều đi ra xe đứng ở tang thi chiến đội cùng với bọn lính mặt sau khẩn trương chờ đợi nguy hiểm đã đến, không phải không có nghĩ tới trực tiếp lái xe chạy, nhưng là như vậy đèn nhánh ban đêm, lái xe nơi nơi đảo vòng ngược lại sẽ tao nộ càng nhiều không biết nguy hiểm. Mọi người lúc này đều nghiêm chỉnh lấy đãi, khẩn trương nhìn nơi xa kia một mảnh hát ám khu vực, bất quá mọi người lo lắng để phòng chờ đợi hồi lâu lúc sau vẫn là không có nhìn đến một chút phản ứng. Nguyên bản an tĩnh trong không gian mặt bắt đầu có người nhỏ giọng nói thầm lên, cũng bất quá đều là một ít hoài nghi hoán giận nói, đương nhiên mọi người cũng là không dám nói quá lớn thanh, lớn tiếng ồn ào nhất dễ dàng đưa tới nguy hiểm, này đã là thưởng thức. Bất quá mọi người ở đây chờ đợi nửa giờ lúc sau. Bắt đầu có càng ngày càng người không kiên nhẫn, tuy rằng đã qua mùa đông, nhưng là phương bắc đầu xuân ban đêm luôn là rét lạnh, hơn nữa mọi người lại vây thực, cho nên rất nhiều người bắt đầu không kiên nhẫn. Đứng ở đằng trước khúc lánh bọn họ tự nhiên không có sai qua đi mặt truyền đến những cái đó ván giận thanh hoài nghi thanh, Tô lão mẹ đối với cái này tình huống chỉ là nhíu nhíu mày, cảm thấy một đám người dịu rít nói chuyện dường như chim sẻ giống nhau, thật là phiền nhân thực. Tình tình không có như vậy tốt không lánh. Thấy mặt sâu động tĩnh càng lúc càng lớn, trực tiếp quay đầu mắt lạnh quét một vòng mọi người, lật màu đỏ con ngươi ở trong bóng tối mặt có loại quỷ dị âm trầm cảm giác, hắn thanh âm lạnh băng không có một tia tình cảm. Cơ miệng! Nếu ai lại xảo, ta trực tiếp giết hắn. Khúc lánh nói xong lánh lệ con ngươi bên trong tràn đầy sắc khí, nếu thật sự có người lại xảo, hắn là thật sự sẽ giết người. Mọi người nhìn thấy như vậy Khúc lánh! Trực tiếp bị hắn âm trầm ánh mắt cùng lánh khúc lời nói cấp chấn trụ, bất quá nhưng thật ra ngoan ngoãn ngậm miệng lại, khúc lánh trong mắt sát ý cũng không phải là giả, hắn là thật sự sẽ giết bọn họ. Liên ở ngay lúc này ở trong không gian mặt tô duyệt ở được đến tiểu hải tinh bọn họ truyền đến tin tức liền ra không gian, sau đó xuất hiện ở trong xe mặt, nhìn đã vây quanh ở bên ngoài mọi người, tô duyệt bay thẳng đến tô lão mẹ bọn họ đi đến. Những cái đó không cam lòng lại không dám mở miệng mọi người nhìn đến Tô Duyệt đều vẻ mặt thần sắc lãnh đạm đi ra, trong lòng bắt đầu ở dao động, chẳng lẽ thật sự có tình huống phát sinh, bằng không tăng thi chiến đội đội trưởng Tô Duyệt đều xuất hiện. Bởi vì Tô Duyệt xuất hiện, mọi người bắt đầu tin tưởng vững chắc có nguy hiểm đã xảy ra, nhưng là cam tâm tình nguyện ngầm miệng lại, khẩn trương nhìn nơi xa. Có chút người chính là có như vậy mị lực. Chỉ cần năng vừa xuất hiện là có thể ảnh hưởng cùng thay đổi người khác ý tưởng cùng cảm xúc, mà Tô Duyệt hiện tại chính là người như vậy. Quả nhiên ở Tô Duyệt không có xuất hiện bao lâu lúc sau, liền có năng lực cao một ít dị năng giả nghe được nơi xa truyền đến sàn sạt thanh. Tới tới, mọi người nhỏ giọng nói, thần xác chi gian tràn đầy ngưng trọng cùng thận trọng, nghe thanh âm kia, xem ra lần này tới động vật số lượng cũng không thiếu. Hơn nữa bởi vì hắc cám bọn họ cũng không thể nhìn đến chiều bọn họ bỏ lại đây đến tuột cùng là thứ gì. Duyệt duyệt. Lần này tới chính là thứ gì a Cái gì đều được, cũng đừng là quá ghê tởm là được. Ai? Tô lão mẹ nhìn nơi xa hắc cám không gian, chiều bên người đứng tô duyệt dò hỏi. Tâm mắt hoàn toàn không chịu hắc cám hạn chế tô duyệt tự nhiên là thấy rõ ràng nơi xa chiều bọn họ vọt tới đồ vật. Tô duyệt nghe được tô lão mẹ nói lời nói không khỏi quay đầu nhìn mắt tô láo mẹ, sau đó gợi lên một cái có chút bất đắc dĩ tươi cười. Tuy rằng tô duyệt cũng hy vọng giống như tô láo mẹ nói như vậy giống nhau, tận lực đừng tới cái gì ghê tẩm động vật, bất quá xem ra lần này lại muốn cho tô láo mẹ hoàn toàn thất vọng rồi. Thư Hiển Thuân Cử, lần này tới đồ vật tuy rằng không tính phi thường ghê tẩm, nhưng là cũng thật sự không tính là đẹp. Bởi vì lúc này đang có một đại sóng tang thi sâu lông đang theo bọn họ bên này nhanh chóng bỏ lại đây. Chúng nó hiện tại lớn nhỏ đã không phải trước kia mặt thế cái loại này chỉ có một ngón tay lớn nhỏ. Hiện tại chúng nó thi hóa lúc sau lớn nhỏ đã biến thành lớn bằng bàn tay, so với phía trước tới rồi mấy chục lần không ngừng. Mà trên người chúng nó những cái đó lông tóc cũng so với phía trước càng thêm trường. Hơn nữa nhìn kỹ còn có thể nhìn đến trên người chúng nó lông tóc trở nên phi thường sắc bén. Lúc này chúng nó chừng mắt một đôi màu xanh lá đôi mắt nhìn tô duyệt bọn họ bên này đám người lué thị huyết mà hương phấn quan mang, một chương trường sắc bén răng nanh miệng rộng không ngừng chảy màu vàng tanh hôi chất lỏng. Này đó tang thi sâu lông thật là không ghê tởm, bởi vì mấy thứ này đã không thể xưng là ghê tởm, chỉ có thể dùng kinh tủng hai chữ tới hình dung chúng nó, chỉ cần tưởng tượng đến thân thể của mình đụng tới mấy thứ này, liền cả người khởi nổi da gà. Bất quá bởi vì sắc trời vốn là hắc không thấy 5 ngón tay, hiện tại chỉ là có mấy cái đèn tin chiếu sáng, ánh sáng vẫn như cũ phi thường tối tăm, Cho nên liền tính mọi người nỗ lực muốn thấy rõ ràng cách đó không xa chiều bọn họ bỏ tới chính là thứ gì cũng thật sự không có cách nào. Tuy rằng dị năng giả thân thể các kỹ năng được đến rất lớn cải thiện, thị lực cũng so trước kia muốn hảo, nhưng là còn không có cường đại đến có thể làm lỡ hắc ám nông nỗi. Cho nên trừ bỏ tô duyệt mặc ngọc khúc lánh mấy chỉ ở ngoài, những người khác đều cũng không biết lúc này triệu bọn họ mãnh liệt ra tới đến tột cùng là như thế nào kinh tủng ngoạn ý nhi. Đại gia cẩn thận một chút, lần này tới đồ vật không đơn giản. Là một đám tang thi sâu lông, chúng nó thân thể bên ngoài những cái đó mau phi thường tiêm, nếu một bị chúng nó đụng tới hẳn là liền sẽ thấy huyết. Chúng nó trong miệng mặt có bén nhọn răng nanh. Còn có chúng nó miệng chính giác hút trạng sẽ thực dễ dàng hấp thụ tại thân thể thượng, dù sao đừng làm chúng nó đụng tới chính mình, bằng không không phải dễ dàng như vậy đem chúng nó ném xuống đi. Cuối cùng Tô Duyệt vẫn là đem chính mình nhìn đến tình huống cùng một ít yêu cầu chú ý điểm đối đứng ở nàng cách đó không xa vẻ mặt ngưng trọng quân hoa nói ra. Tô Duyệt thanh âm ở như vậy an tĩnh ban đêm cũng không thiểu, ly đến gần đại bộ phận người đều có nghe được Tô Duyệt nói, nghĩ đến Tô Duyệt nói những lời này đó. Mọi người càng là đánh lên tới 12 vạn phần tinh thần lên. Mà quân hoa nghe được Tô Duyệt nói liền phải so mọi người nhiều phát hiện một vấn đề, đó chính là Tô Duyệt vì cái gì có thể như vậy rõ ràng thấy rõ ràng phía trước chẳng hướng, bất quá quân hoa thông minh cũng không có dò hỏi. Mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn tự nhiên sẽ không đi miễn cưỡng nàng, hắn tin tưởng có một ngày hắn sẽ cái gì đều biết đến. Bất quá mặc kệ thế nào, Quân hoa đối với Tô Duyệt nói những lời này đều phi thường tin tưởng, không có một kêu hoài nghi cùng không xác định, hắn nhanh chóng phân phó bọn lính hướng mọi người truyền đạt lần này tin tức. Mặt sau những cái đó cũng không có nghe được Tô Duyệt người nói chuyện, nghe được bọn lính truyền đến tin tức lúc sau, cũng càng thêm thận trọng chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng trong lòng mọi người vẫn là sợ hãi, nhưng là đảo cũng không có người lúc này chạy trốn có thể theo tới cùng nhau làm nhiệm vụ người lại như thế nào bất khăm cũng là có chút can đảm cùng đấu vóc, khẳng định sẽ không bởi vì cái này nguy hiểm liền thoát ly đại bộ đội chính mình chạy trốn. Phải biết rằng hiện tại chạy trốn cũng chỉ có thể chiều chung quanh những cái đó hắc ám khu vực chạy, mà những cái đó hắc ám địa phương nguy hiểm tuyệt đối không thua gì lập tức, cho nên đây cũng là vì cái gì không có người chạy trốn nguyên nhân. Nhiều nhất nào đó nhân tâm nghĩ cùng lắm thì nhiều nhất đang đợi hạ thời điểm chiến đấu. Tận lực tránh ở người khác mặt sau, tiểu tâm phòng bị sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc mấy trăm người không phải phóng đẹp. Mặc kệ lúc này mọi người trong lòng là cái gì tâm tư, những cái đó tang thi sâu lông đều đang không ngừng chiều mọi người tới gần, mà kia càng ngày càng rõ ràng sản sạt thanh cũng ở hướng mọi người cảnh cáo, nguy hiểm cách bọn họ càng ngày càng gần. Mà theo những cái đó tang thi sâu lông càng ngày càng gần tô duyệt lạng yên không một tiếng động ở bọn họ nhất ba người trên người trực tiếp bao trùm một tầng tinh thần lực ô dù, như vậy cho dù là không cẩn thận bị những cái đó tang thi sâu lông cấp dây dưa ở cũng không cần lo lắng. đương những cái đó tang thi sâu lông càng ngày càng gần, ở mọi người đã có thể mơ hồ nhìn đến chúng nó đại khái số lượng thời điểm, mọi người không khỏi mở to hai mắt cảm thấy hết hầu có chút phát khẩn này đó tang thi sâu lông bộ dáng thật sự nhìn khiến cho bọn họ cả người khởi nổi da gà, đặc biệt là này đó tang thi sâu lông còn không phải mấy chỉ mấy chục chỉ, chúng nó số lượng ít nhất là dùng trăm tới cân nhắc. nhìn đến cái này tình huống thời điểm đã bắt đầu có dị năng giả ở rút lui coi trật tự, bước chân theo sợ hãi nỗi lòng mà động, không ngừng lui về phía sau, hy vọng có thể ly này đó làm người kinh tủng đồ vật xa một ít. Quân Hoa nhìn đến tình huống như vậy như mày. Bất quá lúc này hắn không có thời gian đi để ý tới những cái đó có động tác nhỏ dị năng giải nhóm, hiện tại hắn chính yếu chính là chỉ huy bọn lính trước chống đơ trụ này đó khó giải quyết tang thi sâu lông. tường đất chống đỡ. Quân hoa ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thổ hệ dị năng các binh lính đứng dậy, sau đó ở mọi người cùng những cái đó tang thi sâu lông phía trước dựng đứng khởi một mặt kiên cố tương đất, phi thường kịp thời chống đỡ những cái đó tang thi sâu lông tiếp tục xâm lớn Bất quá những cái đó tang thi sâu lông cũng không phải ăn chay, tuy rằng chúng nó cũng không có cứng rắn sắc ngoài tới phá vỡ này tường đất, nhưng là trên người chúng nó kêu bén nhọn lông tóc lại là có thể không ngừng chậm rãi phá hủy tường đất. Những cái đó tang thi sâu lông trực tiếp dùng chính mình thân thể thượng lông tóc ở tường đất thượng phá vỡ một cái cửa động ra tới, sau đó chuẩn bị từ cửa động chỗ triều tô duyệt bọn họ bên kia bỏ qua đi. Quân hoa nhìn đến cái này tình huống thần sắc lạnh lùng. Sau đó tiếp tục xuất động hỏa hệ dị năng giả phóng xuất ra tường ấm tiêu hủy những cái đó từ tường đất bỏ lại đây những cái đó tang thi sâu lông. Độ ấm phi thường cao lửa lớn ở những cái đó tang thi sâu lông trên người lan tràn, thỉnh thoảng từ kia tường ấm bên trong phát ra tê tê thấm người thanh âm, kia đúng là tang thi sâu lông phát ra thê lương thanh. Nếu này đó sâu lông không phải tang thi sâu lông mà là biến dị sâu lông nói, chúng nó đã sớm chạy trốn. Nơi nào còn sẽ như vậy điên cuồng chiều tô duyệt bọn họ bên này di động lại đây. Bất quá cũng đúng là bởi vì này đó là tang thi sâu lông, chúng nó cũng không sợ hãi tử vong cũng không sợ hãi đẳng cấp cao áp chế, chúng nó không có trí tuệ không có tư duy. Chúng nó duy nhất bản năng chính là ăn luôn hết thể chúng nó có thể ăn luôn đồ vật, ăn luôn hết thể hấp dẫn chúng nó phát cuồng đồ ăn. Cho nên cho dù có tường đất ngăn cản cùng tường ấm thương tổn, này đó tang thi sâu lông vẫn là không chút nào nhụt chí không ngừng phá vây ra tới, chẳng sợ chỉ còn lại có nửa điều thân mình, chẳng sợ trên người chúng nó lông tóc đã bị lửa lớn thiêu hủy, chúng nó cũng không chút nào thỏa hiệp muốn cắn nuốt rất chúng nó đồ ăn. mà lúc này tô lão mẹ bọn họ lại động, tô lão mẹ nó bàn tay trực tiếp vụt ra vô số màu bạc gần trong suốt sợi tơ, này đó sợi tơ ở hắc ám ban đêm cũng có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên lập loè hàn quang. Này đó sợi tơ mỗi một cái đều có thể chuẩn xác nhắm ngay một con tang thi sâu lông đầu, trực tiếp đâm thủng chúng nó đầu cho chúng nó nhất trí mạng một kích. Trừ bỏ tô lão mẹ, những người khác cũng không có yếu thế, việc trạch băng hệ dị năng một phong thích đó là vô số thật nhỏ băng châm. Này đó băng châm mỗi một châm đều hung mãnh đâm vào những cái đó tang thi sâu lông trong óc mặt. Những cái đó tang thi sâu lông đầu ở đụng tới băng châm thời điểm liền lập tức bị băng châm mặt trên hàn khí đông lạnh thành khối băng. Mà đương băng châm đâm vào chúng nó trong óc mặt kia một khắc, chúng nó thân thể từ đầu bắt đầu trực tiếp vỡ vụn thành cha. Tinh thần hệ dị năng văn thiên hữu một chút cũng không yếu, ngược lại hắn càng là bạo lực, trực tiếp đem tinh thần lực hóa thành một trương đại trưởng, một trưởng chính là thật nhiều chỉ tang thi sâu lông, sau đó đại trưởng vừa thu lại, những cái đó bị đại trưởng bao trùm tang thi sâu lông nhóm trực tiếp bị nghiền thành một bãi tanh hôi chất lỏng. Mà Tô Dạng Vương Hoa Mẫn Vương Tráng Tử quân Trương Hành Vương Tuyết cũng không kém. Đều đem chính mình năng lượng phóng thích thành chân bộ dáng trực tiếp đánh chết những cái đó từ tường ấm bên trong sinh tồn ra tới tang thi sâu lông. Một màn này xem người chung quanh không khỏi mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng dị năng giả phóng ra dị năng khó không phải người có thể phóng ra bao lớn năng lượng thể. Khó chính là người có thể phóng ra nhiều tiểu nhân năng lượng thể. Cái này tinh chuẩn năng lượng phóng thích cùng tập trung suất không phải người bình thường có thể làm được. Đến nỗi việc trách bọn họ vì cái gì có thể làm được. Chứ bỏ bởi vì bọn họ năng lượng rất cường hãn ở ngoài, càng quan trọng là dựa chính bọn họ nỗ lực. Mấy ngày nay bọn họ không biết diệt sát nhiều ít tăng thi động vật cùng dị năng động vật mới luyện thành hiệu quả như vậy ra tới, ở người khác xem ra bọn họ là như thế nào lợi hại phong cảnh, bất quá bọn họ trả giá đồng dạng muốn so người khác muốn nhiều. Có thể tưởng tượng một chút toàn bộ như vậy đại thủ đô các loại đã xảy ra dị biến động vật đều chết ở bọn họ trên tay này trung gian tô duyệt chính là không có ra tay, bọn họ luyện thành như vậy hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực cùng kiên trì. Mặc Ngọc còn lại là thanh thản đứng ở một bên, căn bản là không sợ hai những cái đó tăng thi sâu lông nhóm, ngẫu nhiên bị tô lão mẹ bọn họ rơi rớt mấy chỉ tăng thi sâu lông chiều Mặc Ngọc bên kia bỏ qua đi. Bất quá đều ở ly Mặc Ngọc còn có vài bước khoảng cách thời điểm tự động vòng khai, trực tiếp làm lơ rớt Mặc Ngọc. Mà khúc lánh đối với này đó bị tô láo mẹ bọn họ rơi rớt tang thi sâu lông, trực tiếp một cái phất tay, này đó sâu lông liền trực tiếp biến thành bột phấn phiêu tán ở trong không gian mặt. Mọi người nhìn đến tang thi chiến đội này khủng bố sức chiến đấu lại là khiếp sợ lại là kinh sợ lại là hâm mộ lại là ghen ghét, bất quá lại nhiều cảm khái cuối cùng đều biến thành một tiếng bất đắc di thở dài. Bất quá những cái đó tường đất tường ấm cũng không thể đủ vẫn luôn chống đỡ đi xuống, không đến trong chốc lát. Tường đất trực tiếp bị phá hủy, mặt sau càng nhiều tang thi sâu lông hướng quá tường đất lướt qua càng ngày càng nhỏ tường ấm, chiều mọi người bên này dũng lại đây. Nhóm thứ hai thổ hệ dị năng giả hành động. Quân hoa ở tường đất bị phá khai kêu một giây lại lần nữa bình tĩnh phát ra mệnh lệnh, nhóm thứ hai thổ hệ dị năng giả lập tức phát động năng lượng. Nhóm thứ hai hỏa hệ dị năng giả bước ra khỏi hàng hành động. Ở trúc thượng tường đất trong nháy mắt kia. Quân hoa lại lần nữa mệnh lệnh nhóm thứ hai hỏa hệ dị năng giả phát động tường ấm. Lúc này quân hoa ánh mắt sắc bén xin nghiêm túc, kiên quyết không lãng phí bất luận cái gì một viên dị năng giả năng lượng, đem thương tổn cùng hao tổn giảm thấp đến thấp nhất trạng thái. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có người khác sự tình gì, bất quá trong đám người luôn có không an phận người, tỉ như đứng cách tố có bọn họ cách đó không xa hoàng bình. Lúc này hắn đôi mắt nhìn chầm chầm vào tô duyệt, ánh mắt quỷ dị sáng lên không năm không tùy thời mà động. Lúc này đã lui đi một thân lười biếng quyến rũ quân hoa, cả người từ mà ngoại phát ra một loại thiết huyết quân nhân nghiêm cẩn cùng túc mục khí thế, xứng với kia trương tinh xảo ngũ quan cùng hơi câu mắt vượng có loại nói không nên lời cổ hoặc hương vị, tô duyệt không nghĩ tới cái này lười biếng quyến rũ nam nhân thế nhưng còn có như vậy một mặt. Thỉnh nhớ kỹ bù chạm, mà bên này tránh né ở trong đám người mặt hoàng bình tầm mắt vẫn luôn dừng ở tô duyệt bọn họ bên này phương hướng kia một trường sớm đã hủy dung thấy không rõ khuôn mặt trên mặt kia chỉ dư lại trong ánh mắt hiện lên âm trầm mà oán độc thần sắc. Hoàng Bình quét mắt chung quanh hình thức, Tô Duyệt cùng những cái đó bọn lính đứng ở đằng trước, khoảng cách những cái đó tang thi mau trùng khoảng cách cũng là gần nhất. Mà phía trước Tô Duyệt nói những cái đó những việc cần chú ý hắn cũng nghe đến rành mạch, nếu Tô Duyệt đều như vậy nói tự nhiên nên là không có sai, hơn nữa xem nàng ngay lúc đó thần sắc. Xem ra này đó tang thi mau trùng đối nàng vẫn là có uy hiếp. Tuy rằng nàng thực lực cường hãn, nhưng là nếu nàng không hề phòng bị tiến vào những cái đó tang thi mau trùng đôi bên trong, như vậy nàng hay không liền thật sự có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Liên tính nàng may mắn sống xót sợ là toàn thân sớm đã bị những cái đó tang thi mau trùng cấp phá hư không sai biệt lắm. Hắn muốn nàng cũng nếm thử người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn cũng muốn nàng cảm thụ một chút cái loại này bị mọi người chán ghét ánh mắt. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Hoàng Bình trong mắt hiện lên hương phấn mà điên cuồng thần sắc, hắn dưới chân bước chân không khỏi bắt đầu nhanh hơn, bắt đầu từ trong đám người mặt chiều tô duyệt bọn họ bên kia đi đến. Mà bên này chính chú ý những cái đó tang thi mau trùng hướng đi tô duyệt cũng không có phát hiện đã có người ở đánh nàng chú ý, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở không ngừng lướt qua tường đất tường ấm chiều bọn họ bên này dũng lại đây tang thi mau trùng nhóm số lượng khổng lồ tang thi mau trùng ở quân hoa dẫn dắt bọn lính chống đỡ cùng tô láo mẹ bọn họ sắc bén công kích dưới càng ngày càng ít nhưng là tô duyệt lại không có bởi vì cái này hảo hiện tượng mà biểu hiện ra vui sướng biểu tình ngược lại nàng mày hơi hơi nhíu lại nàng tầm mắt lướt qua những cái đó tang thi mau trùng đông lạnh nhìn rất xa địa phương thần sắc càng thêm ngưng trọng nàng quay đầu nhìn đứng ở một bên chỉ huy quân hoa nói quân thượng đem thỉnh nhanh hơn tốc độ tốc chiến tốc thắng Nơi xa có càng thêm khó giải quyết đồ vật ở chiều chúng ta bên này tới gần. Mặc thế đệ nhất tang thi nữ vương không năm không tùy thời mà động. Tô Duyệt nói xong cũng không để ý đến chung quanh mọi người nghe được nàng lời nói là cái gì phản ứng, nàng trực tiếp đối với Tô lão mẹ bọn họ nói, đại gia nhanh hơn công kích tốc độ. Tô lão mẹ bọn họ nghe được Tô Duyệt nói, thần sắc một ngừng, biết khẳng định nơi xa sợ là lại tới nữa cái gì đã xảy ra biến dị động vật. Cho nên mọi người trên tay động tắc càng thêm nhanh chóng cùng bạo lực. Đại gia nhanh lên cùng nhau công kích. Mặt sau còn có không biết động vật đang theo chúng ta tới gần, các người muốn lười biếng cũng có thể, bất quá chính là đến cuối cùng ai cũng chiếm không được hảo. Quân hoa nghe được Tô Duyệt nhắc nhở, trực tiếp quay đầu chiều núp ở phía sau mặt những cái đó dị năng giả lạnh lùng nói. Nguyên bản muốn lười biếng những cái đó dị năng giả nhóm, tự nhiên nghe được Tô Duyệt cùng quân hoa nói. Muốn trộm nuốt ở phía sau mặt tâm tư bị như vậy quân hoa quang minh chính đại trọc phá, trên mặt biểu tình không khỏi đều có chút xấu hổ. Bất quá mọi người vẫn là biết nặng nhẹ cấp hoán, nếu hiện tại bọn họ tiếp tục lười biếng, có lẽ chờ hạ bọn họ mất đi sẽ là sinh mệnh. Nghĩ kỹ lợi hại quan hệ mọi người bắt đầu hướng phía trước mặt di động, bắt đầu vận dụng lực lượng của chính mình đánh chết những cái đó tàng thi ma trùng. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại. Liên tính mọi người thực lực cũng không nói có bao nhiêu cường hãn, nhưng là nhân số có thể hoàn toàn đền bù cái này không đủ. Trong lúc nhất thời các loại nhan sắc dị năng ở trong đêm tối mặt long lánh, thế nhưng cũng mỹ lệ không thôi, những cái đó nguyên bản số lượng liền không thế nào nhiều tăng thi mau trùng ở có đại bộ đội gia nhập lúc sau, càng là quân lính tăng dã, số lượng càng ngày càng ít thẳng đến hoàn toàn bị tiêu diệt. Nga rốt cuộc giết sạch rồi. Người cao hứng cái gì? Không có nghe được mặt sau còn có càng thêm khó giải quyết đồ vật ở chiều chúng ta tới gần sau. Nguyên bản nhìn đến tăng thi Mao Trùng bị hoàn toàn tiêu diệt mọi người nghe được lời này trên mặt vui sướng biểu tình lập tức biến mất, thay thế chính là thận trọng cùng bất đắc dĩ, bất quá là ngày đầu tiên buổi tối, liền như vậy phát nhiều sự tình, còn muốn hay không người ngủ. Bất quá mặc kệ thế nào, phát xong lao tao lúc sau chiến đấu vẫn là muốn tiếp tục, tương lai lộ cũng còn muốn tiếp tục đi xuống đi. Tô lão mẹ bọn họ sát xong tang thi mau trùng lúc sau liền trực tiếp thối lui đến tô duyệt bên người, bắt đầu ngồi ở một bên hấp thu tinh hoạch, bổ sung vừa mới sở mất đi những cái đó năng lượng, mấy người đều không có nói chuyện, bởi vì bọn họ hiện tại phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung, chờ hạ còn có chẳng trận đánh ác liệt chờ bọn họ đâu. Mà bên này Hoàng Bình trên mặt đã không có vui sướng cũng không có ngưng trọng, hắn trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng, hàm răng thậm chí đều cắn rắc rung động mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương không năm không tùy thời mà đậu. nguyên bản bởi vì mọi người đều xúc ở phía sau, cho nên hoàng bình tuy rằng ly tô duyệt khoảng cách có chút xa, bất quá không có người tệ hắn nhưng thật ra quá khứ thực nhẹ nhàng, chính là liền ở hoàng bình tô duyệt bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm. tô duyệt cùng ngạch quân hoa một phen lời nói, làm xúc ở phía sau những cái đó dị năng giảm một tổ ong hướng phía trước mặt dũng đi. Như vậy nhiều người hướng phía trước mặt tế đi liền trực tiếp đem Hoàng Bình cấp tế ly tô duyệt càng ngày càng xa, khí Hoàng Bình nguyên bản liền khủng bố mặt càng thêm vật mẹo. Hoàng Bình chỉ có thể nhìn chính mình ly tô duyệt khoảng cách càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thậm chí so ngay từ đầu khoảng cách còn muôn xa, sau đó lại nghe được toàn diện những người đó tiếng hoan hô, thiếu chút nữa không có đem Hoàng Bình trực tiếp cấp khí hộp máu. Bất quá nghĩ đến chờ hạ còn có càng thêm nguy hiểm giống loài xuất hiện. Hoàng Bình vẫn vẹo mặt rốt cuộc hơi chút hảo một ít, nhìn đứng ở tại chỗ trận địa sẵn sàng đón quân địch mọi người. Hoàng Bình bắt đầu nhanh chóng hướng phía trước mặt tế đi. Lúc này Hoàng Bình hướng phía trước mặt tế đi nhưng thật ra không có người ngăn trở. Ngược lại còn có rất nhiều người cấp Hoàng Bình thoái vị, rốt cuộc chạm càng phía trước kia gặp được nguy hiểm lại càng lớn. Hiện tại có người như vậy tích cực hướng phía trước mặt phóng đi, mọi người tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cho nên lần này Hoàng Bình cũng coi như là thông suốt chiều Tô Duyệt bọn họ đến gần rồi. Bất quá Hoàng Bình còn không có ngu xuẩn đến bây giờ trực tiếp chạy đến Tô Duyệt bên người đi động thủ. Hắn chỉ là ở khoảng cách Tô Duyệt có điểm khoảng cách địa phương ẩn nút. Hắn bức thiết chờ đợi nơi xa nguy hiểm đã đến. Hắn muốn lợi dụng lần này nguy hiểm tới đối Tô Duyệt cho trả thù. Hoàng Bình kêu một con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Duyệt vị trí. Đứng ở phía trước Tô Duyệt ngũ quan phi thường nhanh ngại. Nàng cảm thấy một cổ so chung quanh ánh mắt càng thêm mãnh liệt tấm mắt, không khỏi quay đầu chiều mặt sau nhìn lại. Một con gắt gao chú ý Tô Duyệt Hoàng Bình vừa thấy Tô Duyệt quay đầu động tác lập tức liền rũ xuống mi mắt, túi đầu nhìn trên mặt đất đá vụn, tránh thoát Tô Duyệt ánh mắt thăm hỏi. Tô Duyệt nhìn quét một vòng lúc sau, cũng không có phát hiện vừa mới kia nói mãnh liệt ánh mắt, không khỏi hơi hơi nhữ như mày, sau đó hồi qua đầu đi, bất quá trong lòng lại là chính mình tăng mạnh phòng bị. Nàng cũng sẽ không bởi vì cảm thấy thực lực của chính mình cũng đủ cường đại mà thả lỏng cảnh giác, những cái đó sau lưng âm nhân thủ đoạn chính là sẽ làm người khó lòng phong bị. Một bên quân hoa triều Tô Duyệt đã đi tới, nhìn không có phía trước hắc cám nơi xa, thần sắc ngưng trọng hỏi, có thể nhìn đến lần này tới chính là thứ gì sao? Tô Duyệt lắc lắc đầu mở miệng nói, hiện tại còn nhìn không tới, khoảng cách có chút xa, bất quá chúng nó di động thời điểm vẫn luôn phát ra hong long thanh âm. Ta hoài nghi lần này tới bởi vì hồi sự phi hành loại sinh vật. Phi hành loại. Quân hoa nghe được Tô Duyệt nói, trong mắt hiện lên kinh ngạc, phía trước gặp được động vật toàn bộ đều là lục địa động vật, nhưng thật ra còn không có gặp được quá phi hành loại động vật. Bất quá ngay sau đó quân hoa trên mặt thần sắc liền dùng mình, phi hành loại động vật có thể trên đất bằng động vật muốn khó giải quyết nhiều, bởi vì chúng nó có thể ở không trung phi, mà bọn họ nhân loại lại chỉ có thể ở trên đất bằng này liền có áp chế. Lúc này quân hoa cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, hắn bắt đầu chiều những cái đó đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi các binh lính đi qua, bắt đầu chuẩn bị chờ hạ không trung tác chiến phương châm. Đồng thời hắn cũng đem tin tức này truyền đạt cho mặt khác những cái đó dị năng giả nhóm, làm cho bọn họ trước có cái chuẩn bị, chờ hạ công kích thời điểm, công kích phương hướng nên như thế nào công kích mới có hiệu quả. Có thể nghĩ, Mọi người nghe thấy cái này tin tức thời điểm là như thế nào kích động, bọn họ đứng trên mặt đất cùng ở trên trời phi động vật chiến đấu, này địa thế áp chế làm mọi người nguyên bản dẫn theo tâm càng thêm khẩn trương. Thảo! Này cái gì chó má mặt thế, như thế nào thứ gì đều tới A. Đến tột cùng còn có để chúng ta nhân loại sống. Chính là A. Dứt khoát trực tiếp địa cầu nổ mạnh hảo. Làm chúng ta toàn bộ đều đã chết hảo quá. Ai có biện pháp nào? Tiếp thu hiện thực đi. Hiện tại tưởng này đó còn không bằng điều chỉnh tốt chính mình chờ hạ hảo hảo bảo mệnh mới là vương đạo. Mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu phát tiết trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, mọi người ở đây bắt đầu đảo tưởng lần này là Tô Duyệt phán định làm lôi thời điểm. Tô Duyệt thanh âm chuyển tới. Tới. Là tang thi mùi ổi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống liền lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Cũng không trách mọi người như vậy mánh liệt phản ứng. Ở mặt thế trước kia này đó môi khiến cho mọi người cáo giận không thôi. Kia bị môi hút máu cảm giác cũng thật không dễ chịu. Không chi hiện tại này đó môi thi hóa, có thể nghĩ chúng nó sức chiến đấu. Mọi người nhưng không có cho rằng này đó môi thi hóa lúc sau sẽ là ăn chay, không hút máu. Chúng nó chỉ biết càng thêm làm trầm trọng thêm. Hiện nay đó tăng thi muối ở mọi người trong lòng địa vị trực tiếp cung cấp với quỷ hút máu. Không có làm mọi người chờ bao lâu. Tiêu tử xa đến gần ong long thanh liền từ nơi không xa chuyển đến. Mọi người thần kinh ở nghe được con long thanh trong nháy mắt kia lập tức liền căng chặt lên, gắt gao nhìn chằm chằm còn có chút hắc ám nơi xa. Quân thượng đem, tô đội trưởng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Này đó tang thi mũi có thể ở trên trời phi, chúng ta như thế nào đánh á, như thế nào tránh né a? Đúng vậy. Làm sao bây giờ a? Các ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp xuất hiện đi. Có chút người trực tiếp đem tầm mắt rừng ở đứng ở đằng trước quân hoa cùng tô duyệt trên người, bắt đầu nôn nóng dò hỏi. Quân hoa nghe được mọi người thanh âm, hơi hơi nhíu như mày, hiện tại cũng đích sắc còn không có nghĩ đến biện pháp gì, bất quá nhìn chạm có chút tán loạn mọi người. Quân hoa trực tiếp mở miệng nói, đại gia chờ hạ ngàn vạn không cần lạc đơn, hiện tại đại gia toàn bộ đứng chung một chỗ, không cần khắp nơi loạn động. Còn có tận lực đem các ngươi lỏa lộ ở bên ngoài làn da che lấp lên. Không còn kịp rồi. Chúng nó tới. Đột nhiên Tô Duyệt thanh lãnh thanh âm chuyển đến, ở bị đám người trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. An chắc bản cài đặt thượng tuyến đào loạt địa chỉ. Không năm một sau lưng đánh lén. Tô Duyệt nói âm rơi xuống. Ánh mắt mọi người cùng tâm thần đều dừng ở nơi xa chính ong ong chiều bọn họ bay tới một đoàn tàng thi mỗi mặt trên. Thỉnh nhớ kỹ buồn trạm. Thư Hiển Thuân Cử này đó tang thi mỗi số lượng nhiều thấy không rõ lắm chúng nó thân hình chỉ nhìn đến một tảng lớn đen thui đổ vật chiều bọn họ bên này dũng lại đây thấm người không thôi mau dựng nên tường ấm ngăn cản quân hoa nhìn đến kia dũng lại đây đen thui một mảnh thần sắc ngương trọng lạnh giọng mở miệng nói bên người sớm có chuẩn bị hỏa hệ dị năng giả lại lần nữa hợp lực ở mọi người cùng đối diện kia phiến tang thi mỗi trung gian dựng nên một đạo tường ấm nhanh chóng chiều bên này bay qua tới những cái đó tang thi mũi cũng không có tư duy cùng trí tuệ tự nhiên là không hiểu đến tránh né trực tiếp liền chiều tường ấm bên trong bay đi trong nháy mắt tang thi mũi bị lửa lớn nướng bở bở cờ bùm bùm thanh âm không ngừng vang lên. bất quá tuy rằng này đó tang thi mũi cũng không có trí tuệ đi tránh né này đó tường ấm nhưng là sở hữu tang thi mũi phi quỹ đạo hoàn toàn bất động cũng không phải sở hữu tang thi mũi đều là chiều tường ấm bay đi. Rốt cuộc tường ấm lại như thế nào cũng không thể đủ cao che trời, cho nên vẫn là có đại bộ phận tang thi mỗi lướt qua tường ấm, chiều mọi người hung mạnh đánh sâu vào qua đi. Lúc này mọi người mới thấy rõ này đó tang thi mỗi bộ dáng, chúng nó trải qua biến dị sớm đã không phải trước kia như vậy một đinh điểm lớn. Lúc này chúng nó liền giống như trứng gà lớn nhỏ bộ dáng, cũng đúng là bởi vì chúng nó hình thể biến đại, cho nên chúng nó thân thể cấu tạo mới làm mọi người xem đến càng thêm rõ ràng kia bay mua cánh, kia mập mạp thân thể, còn có kia miệng bộ nhọn nhọn sắc bén trường thứ, cùng với trên đầu kia một đôi thanh sắc mắt ép, kia bộ dáng xem đến mọi người cả người phát bao. Tô lão mẹ bọn họ tuy rằng cũng kinh ngạc cùng này đó tang thi mỗi bộ dáng, bất quá bọn họ trên tay động tác lại cũng chút nào không có chịu ảnh hưởng, không chút nào nương tay chịu những cái đó tang thi mỗi công kích mà đi. Mặt thế đệ nhất tang thi nữ vương lần này tô lão mẹ bọn họ không hề thế hóa năng lượng rốt cuộc công kích này đó tang thi mua vẫn là tảng lớn tảng lớn sát sẽ càng thêm nhanh chóng lúc này nuốt ở phía sau mặt những người đó nhưng không có địa phương tránh né này đó tang thi mua cũng không phải là vừa rồi những cái đó tang thi mau trùng chúng nó có thể ở không trung tự do bay múa cho nên cũng không sẽ xuất hiện toàn bộ bị ngăn ở phía trước tình huống không có cách nào lười biếng cùng chơi xấu mọi người chỉ có thể ra sức phóng thích chính mình năng lượng, tránh né này đó khủng bố tăng thi mỗi công kích. bất quá liền tính mọi người ra sức chống cự, nghề hà này đó tăng thi mỗi số lượng thật sự là quá nhiều, hơn nữa hơn nữa chúng nó ở không trung bay múa linh hoạt thân hình, vẫn là có rất nhiều người chúng chiêu. a cứu mạng a, mau giết chết nó a, nó ở hút ta huyết. cục này, ngòa tào nuôi mà cũng dám hút máu, xem lão tử không lộng trên người. A Thật là đáng sợ! Không được! Ta phải rời khỏi nơi này! Ta phải đi về trong căn cứ mặt! Trong lúc nhất thời trong đám người các loại thanh âm không ngừng vang lên tới, liền tính nghe được cứu mạng thanh âm, mọi người cũng là không thể nề hà, bởi vì rất nhiều người đều là tự thân khó bảo toàn. Quân hoa một bên dùng lôi điện công kích tới trung quanh tang thi mỗi một bên chú ý chung quanh tình huống, nhìn đến có chút hỗn loạn mặt sau, không khỏi lạnh lùng nói đại gia không cần loạn chạy. Nếu không càng thêm nguy hiểm, chúng ta nhân số mọi người nhất định có thể khắc phục lần này khó khăn. Có chút người nghe xong quân hoa nói, hơi chút bình tĩnh một ít, bắt đầu tiếp tục ra sức cùng chung quanh những cái đó tang thi mũi chém giết lên, bất qua có chút người lại là không để ý đến quân hoa nói, phát điên giống nhau chiều nơi xa chạy tới. Lần này Tô Duyệt cùng khúc lánh hai chỉ nhưng thật ra không có lại ở một bên đứng bất động, hai chỉ vừa ra tay. Những cái đó tang thi mũi liền chết đi một tảng lớn, cũng may mắn có hai chỉ gia nhập, bằng không mọi người áp lực cùng thu được thương tổn còn lại là sẽ lớn hơn nữa. Chỉ thấy khúc lánh trực tiếp vung tay lên, lợi dụng không khí trực tiếp đem hắn chung quanh một tảng lớn tang thi mũi hướng phía trước mặt tường ấm phiến qua đi, có đôi khi hắn năm ngón tay ở trong không khí một trào, kia một mảnh không khí liền vô hình bắt đầu vặt mẹo, mà vị trí kia phiến không gian tang thi mũi nhóm còn lại là trực tiếp bị rào dập nát. Bên này Tô Duyệt càng là không chút nào nhường nhịn cường đại tinh thần lực trừ bỏ bao trùm ở tô láo mẹ bọn họ thân thể phía trên ở ngoài, còn lại toàn bộ dùng ở nơi xa còn ở chiều bên này bay muốn lại đây tang thi mua trên người. Mặt thế đệ nhất tang thi nữ vương. Tô Duyệt cường hãn tinh thần lực đã bao trùm liền không phải mấy chục chỉ số lượng, 1 mét 2 mét trong phạm vi khoảng cách sở hữu tang thi mỗi toàn bộ đều bị nháy mắt hạ gục rớt kia tốc độ kinh người cùng thực lực làm người chung quanh xem mục kinh khổng đốc, bất quá lúc này mọi người cũng không có dư thừa tâm tư đi kinh ngạc cảm thán, bởi vì bọn họ không dám phân tâm, vừa phân tâm liền sẽ bị chung quanh những cái đó tang thi mỗi cấp có lên. mà đứng ở một bên mặc ngọc vẫn là không có ra tay. bất quá hắn đứng ở nơi đó, những cái đó tang thi mũi vẫn là cùng phía trước tang thi mau trùng giống nhau, trực tiếp làm lơ mặc ngọc vòng khai hắn chiều người khác công kích mà đi. Như vậy đặc biệt tình huống tự nhiên là rất nhiều người đều chú ý tới, nhìn về phía mặt ngọc ánh mắt không khỏi phi thường rồi dám cùng phức tạp, bất quá có chút người lại là nhìn đến cái này tình huống liền không căm lòng. hắn vì cái gì bất động? Đây là có ý thứ gì? Chính là A. Còn có hay không lương tâm? Nhìn chúng ta bị này đó tang thi muội thương tổn, hắn vẫn đứng ở một bên giống như giống như người không có việc gì. Quân thượng đem, đây là làm sao bây giờ ngươi xem làm đi? Thật quá đáng. Dựa vào cái gì chúng ta mệnh chết mệnh xuống đánh, hắn lại như vậy nhàn nhã. Lao tử không làm. Đang ở ra sức cùng rất nhiều tang thi mỗi chiến đấu quân hoa nghe được nào đó người nói không khỏi những mày. Lúc này không cần tâm chiến đấu ngược lại còn ở nơi này chơi tâm cơ tranh luận không thôi. Xem ra thật là ngại chính mình sống được quá dài. Hắn cũng không có tiếp thu nhiệm vụ lần này cùng với nhiệm vụ này khen thưởng. Quân Hoa giống lên một câu liền căn bản không để ý tới những người khác, những người đó muốn tìm đường chết. Hắn hiện tại nhưng không có tinh lực đi ngăn đón bọn họ. Nghe được Quân Hoa đáp lại, rất nhiều người một hơi bị nghẹn lại trong cổ họng mặt, thượng không tới không thể đi xuống, sắc mặt có chút xấu hổ cáo giận, nghị thẩm ngươi không tham gia ngươi tới làm gì, tới lại không hỗ trợ, mà bị đông đảo người thảo phạt mặc mắt căn bản là không để ý đến mọi người, hoàn toàn làm lơ dứt chung quanh những người đó. Hắn con ngươi bên trong chỉ có đứng ở hắn cách đó không xa chính ra sức công kích tang thi mỗi tô duyệt trên người, Chứ bỏ tô duyệt người khác đối với hắn tới nói cái gì đều không phải, mà ở ly tô duyệt cách đó không xa hoàng bình một bên đánh chết hắn chung quanh xuất hiện tang thi mua ổi, một bên nhanh chóng mà không lộ dấu vết chiều tô duyệt bên người tới gần. Hoàng bình biết tô duyệt tinh thần lực cường hãn, cho nên lần này hắn không có giống phía trước giống nhau ngoại lộ ra quá nhiều cảm xúc, để tránh bị tô duyệt phát hiện. Bởi vì Tô Duyệt người chung quanh cũng không thiếu, cho nên hiện tại hỗn loạn tình huống cũng cũng không có người phát hiện Hoàng Bình không đúng. Vì thế Hoàng Bình một đường phi thường vững vàng liền tới tới rồi Tô Duyệt bên người. Đi vào Tô Duyệt bên người hai bước xa khoảng cách Hoàng Bình mới dừng lại hắn bước chân. Bất quá hắn cũng không có gấp không chờ nổi liền đối Tô Duyệt ra tay. Hắn ánh mắt nhắm ngay cách đó không xa đang ở cùng tang thi mỗi chiến đấu dây dưa ở bên nhau Tô láo mẹ nó trên người. Hoàng Bình đã sớm đã đem Tô Duyệt bọn họ một đám người quan hệ đại khái sở rõ ràng, tuy rằng không biết những cái đó nam nhân cùng Tô Duyệt quan hệ, nhưng là Tô lão mẹ cùng Tô Duyệt quan hệ hắn lại là sớm đã đã biết. Bởi vậy hắn mục tiêu lần này cũng không phải Tô Duyệt, bởi vì Tô Duyệt năng lực cường hãn hắn cũng không bảo đảm nàng có thể hay không đủ đã chịu thương tổn, nàng phản ứng cùng thực lực quá mức cường hãn cùng đáng sợ, làm hắn không dám lô mãng. Cho nên Hoàng Bình liền ở vừa rồi thời điểm trong lòng liền có một cái càng thêm tốt ý tưởng, đó chính là đem thương tổn mục tiêu đổi thành Tô Duyệt mẫu thân. Tô Duyệt nhìn đến chính mình mẫu thân bị thương khẳng định sẽ một tất vương đại loạn, đến lúc đó chính là hắn ra tay tốt nhất thời kỳ. Nghĩ đến đây Hoàng Bình bất động thanh sắc chiều Tô lão mẹ nó bên người di động qua đi, vừa lúc đứng ở Tô Duyệt cùng Tô lão mẹ chi gian, Hoàng Bình một bên công kích tránh né bên người tang thi mua ổi. Một bàn tay lặng yên không một tiếng động vói vào chính mình trong túi mặt. Sau đó từ bên trong lấy ra một khẩu súng lục, nhanh chóng nhắm ngay tô lão mẹ nó cái hốt liền trực tiếp nã một phát súng, phịch một tiếng súng vang vào lúc này có vẻ phi thường trói tai cùng thê lương. Bởi vì này đó tăng thi mỗi số lượng quá nhiều hơn nữa thể tích cũng không lớn, mọi người cũng không có dùng súng ống. Dùng súng ống ngược lại vô dụng dị năng tới nhanh chóng cùng có hiệu suất cho nên đột nhiên xuất hiện tiếng súng mới có thể có vẻ như vậy không hợp nhau. Tô Duyệt ở nghe được tiếng súng ở chính mình bên người cách đó không xa vang lên thời điểm trong lòng liền ngảy dựng, theo phát ra thanh âm quay đầu vừa thấy liền nhìn đến một viên màu đen viên đạn chính chiều Tô lão mẹ nó đầu đánh sâu vào mà đi. Lão mẹ ngồi sụp xuống, xuống. Tô Duyệt nói âm vừa mới rơi xuống hạ, Tô lão mẹ còn không có minh bạch đã xảy ra sự tình gì kia viên viên đạn cũng đã đi tới tô lão mẹ nó cái ó, một chút và chạm ở cùng nhau lão mẹ tô duyệt hai mắt trợn to hoảng sợ chiều tô lão mẹ quát sau đó thân hình bay nhanh chiều tô lão mẹ nó phương hướng bay đi chính là đã không còn kịp rồi bên này như vậy đại động tĩnh tự nhiên là khiến cho chung quanh một ít người chú ý nhìn đến cái này tình huống mọi người đều không khỏi nín thở ở hô hấp chờ tô lão mẹ bị viên đạn bạo đầu kia huyết tình một màn thiên làm Tô a gì? Tô láo mẹ? Một bên Việt trạch bọn họ cũng thấy được, cũng không hề để ý tới bên người những cái đó tàng thi mua ối. Nhanh chóng chiều tô láo mẹ tiến lên. Má mục dục nước tô duyệt nhìn đã tới rồi tô láo mẹ phần đầu viên đạn, cả người đều sắp cưng, rớt, nàng không ngừng nhanh hơn chính mình tốc độ. Ở trong thân thể tinh thần lực cũng không cần tiền dường như điên cuồng chiều tô láo mẹ nó bên người rũ đi. Đáng tiếc mặc kệ thế nào, này hết thể vẫn là chậm. Tô lão mẹ nó phần đầu đã cùng viên đạn thân mật tiếp xúc, bất quá trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có xuất hiện, chỉ thấy kia viên viên đạn ở tiếp xúc đến tô lão mẹ nó cái ốt thời điểm trực tiếp dừng lại, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất, thậm chí liền thanh âm đều không có phát ra, sự tình cứ như vậy quỷ dị giải quyết. Tô lão mẹ cảm nhận được phía sau khác thường, không khỏi một tay không ngừng phát ra vô số sợi tơ bắn đấm chung quanh tang thi mua ổi. Một bên dùng một cái tay khác sờ sờ nàng cái hốc, nhìn trên mặt đất nằm một viên đạn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bất quá ở Tô lão mẹ còn không có phản ứng lại đây đến tuột cùng là chuyện như thế nào thời điểm, Tô Duyệt một chút đột nhiên vọt lại đây, sau đó một phen ôm chặt lấy còn ở vào nghi hoặc trạng thái Tô lão mẹ. Lão mẹ, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng, tuy là ở kiên cường Tô Duyệt, ở nhìn đến Tô lão mẹ thiếu chút nữa đã bị bạo đầu lúc sau, cũng vô pháp ức chế trong lòng sợ hãi. An chắc bản cài đặt thượng tuyến đao loạt địa chỉ. Không năm kiêu ngạo làm sao vậy? Như vậy yếu ớt khẩn trương Tô Duyệt là Tô lão mẹ đã lâu đều không có gặp qua, như vậy Tô Duyệt đều là lấy trước khi còn nhỏ sự tình, nàng vội vàng sờ sờ Tô Duyệt đầu, sốt ruột chấn an nói, "Không có việc gì. Không có việc gì. Lão mẹ không có việc gì. Không cần sợ hãi." Ngoan. Một bên Việt Trạch bọn họ cũng là chưa từng có gặp qua Tô Duyệt dáng vẻ này, Tô Duyệt ở bọn họ trước mặt trước nay đều là chấn định bình tĩnh đậm nhiên, dường như không có gì sự tình có thể ảnh hưởng đến nàng giống nhau. Thư Hiển Thuần Cử Bất quá lần này đột nhiên nhìn đến như vậy Tô Duyệt, làm mọi người cảm thấy Tô Duyệt nhiều ti nhân khi ở ngoài, càng nhiều lại là nồng đậm quan tâm cùng lo lắng, đều muốn qua đi an ủi Tô Duyệt. Bất quá bất hạnh chung quanh vẫn luôn dây dưa bọn họ tang thi mỗi căn bản là vô pháp gần người. Cuối cùng mọi người chỉ có thể đem này nghẹn khuất cảm xúc phát tiết ở này đó tang thi mỗi trên người, trong tay công kích cũng càng thêm bạo lực. Hoàng Bình nhìn đến gắt gao ôm tô lão mẹ nó tô duyệt, trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được ánh mắt, hắn biết hiện tại chính là đối tô duyệt ra tay tốt nhất thời kỳ, vì thế Hoàng Bình liền muốn trò cũ trọng thi. Mà đối với vừa rồi kia viên viên đạn ở chạm vào tô láo mẹ nó thời điểm lại đột nhiên rớt lộ đến trên mặt đất Hoàng Bình cũng không có nghĩ nhiều. Hắn tưởng tô duyệt vừa mới tiến lên thời điểm dùng nàng tinh thần lực dị năng cấp tô láo mẹ chạm. Nếu Hoàng Bình biết xuống ống đạn dược này đó đối tô duyệt tinh thần lực căn bản là không hề uy hiếp đáng nói nói, liền sẽ không làm như vậy ngu xuẩn sự tình, bất quá đáng tiếc chính là hắn hoàn toàn không biết. Bất quá Hoàng Bình cũng không có ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ bị phát hiện. Ở chiều Tô lão mẹ nã một phát súng lúc sau, hắn ngay lập tức vọt đến mọi người trong đám người mặt tiệm hộ lên. Sau đó sấn loạn trực tiếp cầm dấu ở trong tay háo mặt súng lục, lạng yên không một tiếng động nhắm ngay Tô duyệt phần đầu. Sau đó không chút do dự nổ súng, vì bảo hiểm khởi kiến, Hoàng Bình liền khai mấy thương, đem súng lục bên trong viên đạn toàn bộ đánh xong mới nhanh chóng thu hồi súng lục xoay người liền chiều trong đám người mặt co rú lại. Cho nên xoay người rời đi Hoàng Bình cũng không có nhìn đến những cái đó viên đạn còn chưa tới đạt tô duyệt trước mặt thời điểm liền ở nửa đường trung tạm dừng xuống dưới, sau đó mất đi trọng tâm rơi xuống ở trên mặt đất, không có phát ra một tia tiếng vang. Một bên tô duyệt tự nhiên không có sai quá này liên tục vang lên tiếng súng, nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn biến mất ở trong đám người thân ảnh, trong mắt lánh khốc cùng sát ý không hề che lấp. Mà vẫn luôn đứng ở một bên Mạc Ngọc tự nhiên không có sai qua trước Tô Duyệt kia sợ hai yêu ớt trong ngáy mắt, cũng không có sai quá Tô Duyệt lúc này trong mắt mặt tàn nhẫn. Nhìn như vậy Tô Duyệt, Mạc Ngọc trong lòng không khỏi có loại bạo ngược hơi thở liền phải lao tới, bất quá hắn lại không có lập tức vọt tới Tô Duyệt bên người. Còn không đợi Tô Duyệt có điều động tác, Mạc Ngọc đột nhiên quay đầu, một đôi hung ác nham hiểm đáng sợ con người gắt gao nhìn chầm chầm xoay người lặng lẽ chiều trong đám người chạy tới nam nhân trong mắt sát khí không ngừng tràn ngập mở ra. Trong nháy mắt mặc Ngọc thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, sau đó đương hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp chắn đang theo trong đám người mặt trốn tránh đi Hoàng Bình trước mặt. Hoàng Bình vừa thấy che ở trước mặt hắn mặc Ngọc, trong lòng run lên liền biết sự tình không hảo, hắn nhưng không có quên người nam nhân này luôn là đi theo tô duyệt bên người, là tô duyệt trong đội ngũ người, hiện tại hắn che ở chính mình trước mặt, chẳng lẽ là chính mình bại lộ nghĩ đến đây hoàng bình thần sắc hoàng hốt, không khỏi vội vàng xoay người liền muốn trốn tránh đi bên kia trong đám người mặt. bất quá mặc ngọc nơi nào có thể làm hắn như nguyện? một đôi màu bạc con ngươi bạo ngược nhìn hoàng bình, khiến cho hoàng bình vô luận như thế nào động tác đều ở vô pháp lúc ních. hoàng bình liền như vậy cứng còn thân thể, một trương khủng bố mặt vặn vẹo nhìn mặc ngọc, trên mặt chỉ dư lại một con mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng khẩn trương, gắt gao nhìn chầm chầm đi bước một chậm rãi chiều hắn đi tới mặc ngọc bên này như vậy đại động tính hơn nữa Mặc Ngọc xuất hiện trong đám người mà sớm đã có rất nhiều người phát hiện không thích hợp nhìn đến Mặc Ngọc lạnh mặt hung ác nham hiểm chừng mắt hắn cách đó không xa cái kia hủy dung nam nhân mọi người đều ở suy đoán có phải hay không đã xảy ra cái gì khó lường sự tình bất quá liền tính mọi người muốn lại đây xem náo nhiệt tình huống hiện tại cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ đa phần tâm phải biết rằng hiện tại bọn họ chung quanh còn có rất nhiều tang thi mồi đang ở đối bọn họ như hổ dình ngồi Bọn họ nhưng không có mặc ngọc như vậy người tốt phẩm, mặc kệ là cái gì nguy hiểm đều sẽ không tới gần hán, ngược lại tự giác vòng khai hán. Bên này Tô Duyệt tự nhiên không có sai quá mặc ngọc bên này phát sinh sự tình, kỳ thật ở Hoàng Bình hợp với chiều nàng khai mấy thương thời điểm, nàng liền phát hiện Hoàng Bình tung tích. Rốt cuộc Tô Duyệt không phải như vậy yếu đớt nữ nhân, thực mau nàng liền từ phía trước kinh sợ chung đi ra, khôi phục bình tĩnh Tô Duyệt lúc này mới nhớ tới nàng phía trước ở tô lão mẹ bọn họ mỗi người trên người đều bao trùm một tầng tinh thần lực ô dù, cho nên này nho nhỏ viên đạn thật đúng là không thể đủ lại bọn họ như thế nào. Bất quá lúc ấy nhìn đến tô lão mẹ bị viên đạn đánh trúng thời điểm, kia hoảng loạn cùng sợ hãi lại là không tự chủ được liền xung ra, làm nàng quên mất chuyện này. Tô duyệt chậm rãi buông ra tô lão mẹ nó, sau đó vô vô tô lão mẹ nó bả vai, mới đi bước một chiều mặc ngọc cùng hoàng bình bên kia đi qua đi. Đứng ở tại chỗ Hoàng Bình vẫn luôn chú ý trước mặt hắn mặc ngọc cùng cách đó không xa Tô Duyệt, cho nên đương Tô Duyệt chiều hắn đi tới thời điểm, hắn liền thấy được, cảm nhận được Tô Duyệt toàn thân phóng thích sát khí, Hoàng Bình biết chính mình hôm nay là giữ nhiều lành ít. Nhưng là hắn không cam lòng, vì cái gì liên tục phóng ra như vậy nhiều viên đạn đều làm nàng lông tóc vô thương đâu, nàng liền thật sự như vậy nghịch tiên. Vẫn là nói nàng thật sự liền không phải người. Nếu là nhân loại nơi nào khả năng lợi hại đến trình độ như vậy. Hoàng Bình ở vô hình chung đã suy đoán tới rồi Tô Duyệt chân chính bí mật, bất quá hắn lại không có cơ hội đi chứng thực. Mặc kệ Hoàng Bình trong lòng như thế nào tưởng, Tô Duyệt vẫn là đi tới hắn trước mặt, Tô Duyệt lạnh lùng nhìn trước mặt cái này hủy dung bộ mặt khủng bố nam nhân. Tô Duyệt nhíu chặt mày, người nam nhân này chính là bọn họ đi vào thủ đô hoa hạ căn cứ gặp được người kia, ngay lúc đó hắn tha thiết thật sự quá mức quỷ dị. Cho nên nàng lúc ấy trực tiếp cự tuyệt hắn mời. Xem ra người này quả nhiên có vấn đề, nếu không có vấn đề sao có thể đột nhiên đối không quen biết không chút nào tương quan người như vậy nhiệt tình, nếu không có vấn đề lại như thế nào sẽ đối nàng cùng lao mẹ nổ súng muốn trí bọn họ vào chỗ chết. Bất quá mặc kệ trước mặt người nam nhân này vì cái gì phải làm những việc này, đối với nàng tới nói đã không hề ý nghĩa, bởi vì muốn thương nàng thân nhân người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại có biết hay không. Hắn đều sẽ không tiếp tục sống sót nhìn đến bình minh. Hoàng Bình dùng còn sót lại một con mắt gắt gao trừng mắt Tô Duyệt, trong lòng đang ở rồi dám muốn như thế nào trả lời Tô Duyệt chờ hạ chất vấn, chính là Tô Duyệt cũng không có như hắn ý, nàng chỉ là đứng ở hắn trước mặt một câu cũng không có nói cũng cái gì đều không có hỏi. Như thế nào xử trí hắn? Đứng ở một bên mặt ngọc nhìn đến Tô Duyệt đã đi tới, hung ác nham hiểm tầm mắt từ Hoàng Bình trên người rời đi. Sau đó dừng ở Tô Duyệt trên người, lạnh giọng dò hỏi. Tô Duyệt nghe xong mặt ngọc nói, tầm mắt từ Hoàng Bình trên mặt rời đi, dừng ở chung quanh những cái đó không ngừng bay múa những cái đó tang thi mua trên người. Nhàn nhạt nói, nơi này có có sẵn công cụ, như vậy liền không cần chúng ta động thủ. Đem hắn ném tới bên kia tang thi mua đôi bên trong đi thôi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, Hoàng Bình kia chỉ tràn đầy căm hận sợ hãi đôi mắt liền đột nhiên trừng lớn. Dường như dây tiếp theo hắn hơi hơi đột ra trong mắt liền phải từ hốc mắt bên trong rơi xuống ra tới giống nhau. Hoàng Bình nghe được Tô Duyệt nói, hoảng sợ tầm mắt theo Tô Duyệt tầm mắt dừng ở tường ấm bên kia kêu một mảnh ở giữa không chung hắc hát một đoàn bên trong. Hắn biết kêu một đoàn màu đen vật thể chính là có này đó tăng thi mũi tạo thành. Có thể nghĩ, nếu hắn bị ném tới kia đôi đổ vật bên trong, chờ đợi hắn sẽ là cái gì đáng sợ hậu quả. Nghĩ đến đây Hoàng Bình trong lòng sợ hãi cùng hận ý rốt cuộc vô pháp nghẹn lại, hắn quay đầu gắt gao trừng mắt Tô Duyệt giận dữ hết. Tô Duyệt, người con mẹ nó dám. Cái này đội ngũ cũng không phải là ngươi Tô Duyệt làm chủ. Ta sinh mệnh cũng không phải ngươi có thể tùy tiện xử trí. Người đem quân đội đặt ở nơi nào? Người tầm mắt đã cao đến khinh thường bọn họ sao? Nghe được Hoàng Bình nói, Tô Duyệt không giận phản cười, nàng quét mắt chung quanh những cái đó nghe được Hoàng Bình nói. Mà đem tầm mắt dừng ở trên người nàng những người đó, những người đó bị tô duyệt lệnh lùng đảo qua vội vàng thu hồi tầm mắt, không khỏi dư quang vẫn là tùy thời chú ý tô duyệt bọn họ bên này tình huống. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ngươi là có thể đủ sống sót. Ngươi tưởng quá ngây thơ rồi. Đưa ngươi chịu chúng ta nổ xuống thời điểm, nên tùy thời làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hiện tại ngươi nói này đó châm ngòi ly gián nói lại ý nghĩa. Cho rằng như vậy sẽ có giúp đỡ. Chứ không nói bọn họ hay không thật sự dám ngăn cản, liền tính là bọn họ ngăn cản, ta cũng có vô số biện pháp làm người chết. Nói nơi này Tô Duyệt cũng lười đến cùng người này lãng phí nước miếng, trực tiếp đối một bên mặc Ngọc cho một ánh mắt, mặc Ngọc tiếp thu đến Tô Duyệt ánh mắt, không có nói nhiều, hung ác nham hiểm này một khuôn mặt liền chiều Hoàng Bình tới gần. Hoàng Bình ánh mắt không ngừng chiều chung quanh nhìn lại, nhưng là căn bản là không có người để ý tới hắn chết sống. Nhìn đến nơi này hắn không khỏi giận cấp quát, các ngươi liền nhìn cái này Tô Duyệt như vậy kiêu ngạo. Hôm nay là ta. Tiếp theo cái nhất định sẽ là các ngươi Người chung quanh nghe được Hoàng Bình nói, không tự chủ được nhìn về phía Tô Duyệt, bất quá Tô Duyệt đối với chung quanh kia muôn hình muôn vẻ ánh mắt căn bản là không có một kia không được tự nhiên. Nàng ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh, thần sắc hung ác nói, ta Tô Duyệt chính là kiêu ngạo làm sao vậy? Ta có kiêu ngạo tư bản dựa vào cái gì muốn đi sợ hãi rụ rẻ. Hôm nay ta tô duyệt đem tàn nhẫn lời nói phóng tới nơi này. Ta tô duyệt chính là một cái bên vực người mình hung ác nữ nhân. Nếu ai đối ta người làm cái gì chuyện xấu, như vậy liền đem các ngươi mệnh cho ta giám sát chặt chẽ điểm, bằng không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đừng tưởng rằng trốn tránh liền có thể không có việc gì. Ta có vô số phương pháp cho các ngươi chết phi thường. Ai không phục có thể tới tìm ta. Ta Tô Duyệt tùy thời phục bồi. Hương ta, ta tất gấp trăm lần với chi. Hại ta, ta tất ngàn lần dâng trả. Tô Duyệt nói xong không để ý đến chung quanh mọi người nghe được lời như vậy là cái gì phản ứng. Nàng nhìn vẻ mặt kinh hoàng Hoàng Bình chào phúng cười nói. Như vậy hiện tại ngươi liền cấp mọi người làm một cái điện phạm. Như thế nào chết điện phạm? Ta tưởng đại gia khẳng định sẽ phi thường thích. Không năm ba hại ta giả chết. Tô Duyệt! Ngươi dám! Ngươi cho rằng ngươi là ai, có thể tùy tiện giết người. Hoàng Bình nhìn đến như vậy Tô Duyệt, vội vàng giận dữ hết, hắn biết hiện tại chung quanh những người này căn bản là không có cách nào cứu hắn, hắn chỉ có thể đủ tự cứu. Đối với Hoàng Bình giống to, Tô Duyệt chỉ là nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, ngữ khí lanh đạm nói, đừng nóng nội, ngươi lập tức liền sẽ biết ta có dám hay không. Tô Duyệt nói xong cũng không để ý tới Hoàng Bình kia tràn đầy căm ghét thần sắc, Tinh thần lực trực tiếp gắn vào hoàng bình trên người, đem hoàng bình cấp kéo lên, sau đó vứt đến giữa không trung, nhanh chóng chiều bên kia kia đoàn tang thi mỗi đôi bên trong rời đi. Thư hiển thuận cử. Hoàng bình nhìn chính mình ly mọi người khoảng cách càng ngày càng xa, mà cách này chút tang thi mỗi càng ngày càng gần, không khỏi cả người phát run, nghe được kia ong ong tang thi mỗi phát ra thanh âm, cả người mồ hôi lạnh đột nhiên liền cuồng lưu mà ra. Không cần đi qua. Từ bỏ. Tô Duyệt ngươi buông tha ta đi. Ta không phải cố ý. Các ngươi cũng không có chết ta. Ngươi tạm tha ta lúc này đây đi. Cuối cùng thật sự vô pháp, Hoàng Bình chỉ có thể trên mặt ra vẻ thê thảm cầu xin Tô Duyệt. Bất quá Tô Duyệt cũng không có để ý tới hắn, bởi vì từ hắn trong ánh mắt liền có thể nhìn ra hắn ác độc tâm tư, trên mặt xin tha, trong lòng còn không biết ở đánh cái quỷ gì chủ ý đâu, loại người này nhất làm người phản cảm cùng bực bội. Liên Tính không phải bởi vì cái này, Tô Duyệt cũng không có khả năng buông tha một cái chí chính mình hòa thân người vào chỗ chết người. Hiện tại người này, nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, cái gì bọn họ cũng chưa chết nên buông tha hắn. Ha ha, thật là khôi hài, nếu nàng Tô Duyệt không có cái này năng lực, nếu nàng phía trước cũng không có ở Tô lão mẹ trên người phủ lên một tầng ô dù, Tô lão mẹ đã sớm đã mất đi sinh mệnh, hiện tại lão mẹ như thế nào còn có thể an toàn hoàn hảo đứng ở nàng trước mặt. Tô Duyệt cười lạnh một tiếng, không có đáp lại Hoàng Bình một câu, vung tay lên, Hoàng Bình ly tang thi mùa nhóm càng thêm gần, Hoàng Bình một kế không thành lại sinh một kế, hắn hướng tới trên mặt đất Tô Duyệt hét lớn, Tô Duyệt, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta đến tột cùng là ai sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta đến tột cùng vì cái gì muốn giết các ngươi? Hoàng Bình cho rằng những lời này sẽ khiến cho Tô Duyệt chú ý, bất quá Tô Duyệt chỉ là lưu cái hắn một cái bóng dáng. Chiều tô lão mẹ bọn họ bên kia đi đến, bắt đầu tiếp tục đánh chết chung quanh những cái đó tang thi mua ổi, căn bản là lười đến cấp Hoàng Bình một ánh mắt. Đương nhiên đối với Hoàng Bình đưa ra những cái đó vấn đề, nàng cũng là có chút kỳ quái, bất quá chỉ là có chút nhàn nhạt kỳ quái, mặc kệ hắn là ở vào cái gì nguyên nhân như thế căm hận nàng, dù sao kết quả đều là lấy hắn tử vong mà chết kết, cái này là vô pháp thay đổi. Hoàng Bình nhìn tô duyệt bóng dáng. Còn xót lại trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng cùng hận ý, hắn trương đại miệng giận dữ hết, tô duyệt ngươi cái tiện nhân, ngươi không được hảo. a, chết ở còn không có nói ra, Hoàng Bình cũng đã tiến vào kia một đoàn rậm rạp tang thi mũi trong đàn mặt, ở hắn phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết lúc sau, hắn thanh âm cũng hoàn toàn biến mất ở tang thi mũi ong ong trong thanh âm mặt. Trung quanh mọi người nhìn đến cái này tình cảnh, nhìn tô duyệt ánh mắt lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Bất quá mặc kệ như thế nào đều không có người đứng ra chỉ trích Tô Duyệt, chứ không nói mọi người từ Tô Duyệt cùng Hoàng Bình đối thoại trung đại khái đoán ra đã xảy ra sự tình gì. Bất quá liền tính không rõ ràng lắm, mọi người ở nhìn đến Tô Duyệt như vậy mà không đổi sắc đem một cái người sống làm cho nhiều người như vậy mặt trực tiếp ném tới tăng thi mỗi đôi bên trong, đại gia liền biết Tô Duyệt cái này tăng thi chiến đội đội trưởng, không chỉ có là một cái thế lực bưu hạn nữ nhân càng là một cái thủ đoạn quyết đoán tàn nhận nữ nhân. Rất nhiều nổi lên các loại tâm tư mọi người, trong lòng ý tưởng xem như tạm thời tiêu tán, trong lúc nhất thời không có người dám đứng ở tô duyệt chung quanh, sợ hạ một người chính là chính mình, mà tô duyệt chung quanh cũng quỷ dị xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất, bất quá tô duyệt đối cùng toàn bộ tình huống cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người tiếp tục chiến đấu đi, mà cùng Hoàng Bình một cái đội ngũ những người đó ở Hoàng Bình bị bắt được thời điểm. Liên rất xa tránh né ở trong đám người mặt, sợ Tô Duyệt sẽ bởi vì Hoàng Bình sự tình mà đem bọn họ toàn bộ đều cấp thu thập, mấy người tâm vẫn luôn dẫn theo, thẳng đến Tô Duyệt xoay người cũng không có cho bọn hắn một ánh mắt, bọn họ tăng cường tâm mọi người hơi chút bình phục xuống dưới. Lần này người chỉ huy quân hoa tự nhiên không có sai quá Tô Duyệt sợ làm này hết thảy. bất quá hắn ánh mắt chỉ là nhìn Hoàng Bình biến mất tang thi môi đôi bên trong lạnh lùng quét mắt. Sau đó tiếp tục dẫn dắt mọi người chống đỡ tang thi muỗi công kích. Tuy rằng tang thi muỗi số lượng thật là phi thường nhiều, bất quá lần này đội ngũ nhân số cũng đích xác không ít, hơn nữa Tô Duyệt cùng Khúc Lánh này hai chỉ cường đại nhất trợ lực trợ trận, mọi người rốt cuộc ở phía chân trời tỏa sáng thời điểm, chém giết sở hữu tang thi muỗi. Đương nhiên lần này chiến đấu cũng không phải không có nhân viên thương vong, bất quá thương vong không nghiêm trọng lắm, lần này tử vong 30 người tới. Bị thương nhân số lại là phi thường nhiều, bất quá miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, băng bó xử lý một chút liền có thể lập tức xuất phát. Rốt cuộc cũng biết nơi đây thật là không thể đủ nhiều ngốc, quá nhiều mùi máu tươi tràn ngập ở chỗ này, sẽ đưa tới càng nhiều sinh vật lại đây, cho nên chiến đấu sau khi chấm dứt, mọi người đem sở hữu tử vong nhân viên thi thể thiêu hủy rất lúc sau, liền mã bất đỉnh để lái xe rời đi nơi này. Mà mọi người ở đây rời đi không đến một giờ. Liền có vài phê tăng thi động vật biến dị động vật đi tới nơi này, bất quá bởi vì cũng không có phát hiện con ngồi hẩm hực mà về. Bất quá liên tục không ngừng chiến đấu hơn phân nửa đêm mọi người vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi, nếu hiện tại không có được đến nghỉ ngơi, chờ hạ lại lại lần nữa gặp được nguy hiểm nói, như vậy chờ đợi bọn họ khả năng liền sẽ là tử vong. Bất quá ngại với chung quanh cũng không có phát hiện cái gì an toàn địa phương, cuối cùng chính là đại gia thay phiên lái xe. Sau đó nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, mọi người bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Số lượng khổng lồ đoàn xe một đường chiều mục đích địa bay nhanh mà đi, bất quá dọc theo đường đi vẫn như cũ không yến ổn, thường thường gặp được tang thi động vật hoặc là biến dị động vật, bất quá số lượng cũng không nhiều, mọi người đều có thể nhanh chóng giải quyết, cũng không chậm chế hành trình, rốt cuộc này đó động vật tuy rằng số lượng nhiều, bất quá cũng may chúng nó cấp bậc cùng thực lực cũng không cường đại bằng không nhân loại thật sự có khả năng đi hướng diệt vong con đường. Đối với lần này động vật thực vật vừa cảm giác tỉnh liền ra tới làm nhiệm vụ, chính phủ vẫn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ quá, tuy rằng hiện tại này đó mới thức tỉnh động vật thực vật đều sẽ ra tới kiếm ăn, nhưng là chúng nó cấp bậc lúc này lại là thấp nhất cấp, ngược lại không có nguy hiểm như vậy. Phải biết rằng theo thời gian trôi qua, này đó động vật thực vật cấp bậc sẽ biến cường, chúng nó cũng giống như nhân loại giống nhau sẽ cấp tốc tiến hóa. Đến lúc đó ngược lại càng thêm nguy hiểm, tuy rằng lúc ấy này đó sinh vật số lượng sẽ có điều giảm bớt. Bất quá như vậy bình tĩnh thật sự có thể duy trì đi xuống sao. Lúc ấy không phải. Ban ngày còn hơi chút hào điểm, vừa đến buổi tối các loại tang thi động vật biến dị động vật toàn bộ đều ra tới kiếm ăn, cho nên buổi tối là nguy hiểm nhất thời khắc. Trải qua một suốt đêm chiến đấu hơn nữa cả ngày ban ngày không ngừng bốn ba, mọi người rốt cuộc đi tới mục đích địa chung quanh khu vực. Bất quá lúc này đã là buổi tối, mọi người không thể không dừng lại đoàn xe bước chân, tìm chỗ chống trải địa phương bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi. Bởi vì có đầu một buổi tối giao hấn, mọi người cũng không nhiều lắm lời nói, lấp đầy bụng lúc sau liền vội vàng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ai biết vãn một ít thời điểm có thể hay không phát sinh giống như tối hôm qua giống nhau đánh lén sự kiện. Nhiệm vụ lần này thời gian nhưng thật ra dùng không lâu, tuy rằng dọc theo đường đi chướng ngại không nhỏ. Tô duyệt bọn họ nơi trong xe mặt, tô lão mẹ nhìn nơi xa ở vào trong bóng đêm chấn nhỏ, cảm than nói. Tô duyệt theo tô lão mẹ nó tầm mắt xem qua đi, kia tọa lạc trong bóng đêm tĩnh mịch chấn nhỏ liếc mắt một cái đã bị tô duyệt xem rành mạch. Thê lương chấn nhỏ, một mảnh tử khí, hôi mai xương chiều nặng nghề, không một ti nhân khí. Rách nát kiến trúc lan tràn màu xám nâu rêu xanh, khô cạn mà không có sinh cơ. Toàn bộ rách nát chấn nhỏ an tĩnh đáng sợ. Rõ ràng không có nhìn đến một đinh điểm sinh vật, nhưng là tô duyệt lại tựa hồ có thể ngửi được một cổ tuyệt vọng hơi thở, ở chỉnh một mảnh không gian lan tràn. Trống vắng, tĩnh mịch, hoang vắng, tuyệt vọng. Vô hạn mặt trái cảm xúc, chui vào người khắp người, lệ người đi theo đổi bại tuyệt vọng. Nhìn đến nơi này tô duyệt nhíu chặt mày, chấn nhỏ này không đơn giản, thậm chí là bên trong có cổ quái, nàng bất quá là đem tinh thần lực tham nhập đi vào. Thế nhưng liền cảm nhận được nhiều như vậy mặt trái cảm xúc, nếu bên trong không có vấn đề đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này địa phương có vấn đề. Ngôi ở bên cạnh Khúc Lãnh cũng cảm nhận được trong không gian mặt cho hắn truyền tống lại đây tin tức, hắn thần sắc so ngày thường càng thêm lạnh băng mở miệng nói, "Tô lão mẹ bọn họ vừa nghe Khúc Lãnh kiêng ngưng trọng mà lạnh băng lời nói, không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Tô Duyệt, nhìn Tô Duyệt hơi hơi nhăn mày, mấy cái trong lòng căng thẳng. Xem ra khúc lánh nói chính là thật sự. Nơi này thật sự có vấn đề. Tô Duyệt đem tầm mắt từ nơi xa thu trở về, quay đầu nhìn tô Lão mẹ bọn họ trịnh trọng nói, từ giờ trở đi đại gia nhất định phải tăng mạnh phòng bị cùng chú ý. Đặc biệt là chúng ta tiến vào cái kia trấn nhỏ thời điểm, càng là muốn toàn bộ đều vây ở một chỗ, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đơn độc hành động. Thấy tô Duyệt thần sắc như thế nào trịnh trọng nghiêm túc, Mọi người cũng không khỏi đi theo nghiêm túc gật gật đầu, nghe được tô duyệt kia đã gần như cảnh cáo lời nói, mọi người càng thêm rõ ràng minh bạch nơi này tuyệt đối phi thường nguy hiểm. Bằng không lấy tô duyệt kia đạm nhiên tính tình không có khả năng giống như bây giờ giống nhau ngưng trọng cùng nghiêm túc. Duyệt duyệt có phải hay không bên trong lại có cái gì kỳ quái đồ và ta? Tô lão mẹ lại lần nữa nhìn mắt bị hắc ám bao phủ chấn nhỏ do hỏi. Tô duyệt lắc lắc đầu mở miệng vì mọi người giải thích nói. Cái này ta cũng không biết bên trong có thứ gì. Chỉ là ta tinh thần lực tìm tòi đi vào, liền cảm giác được nồng đậm mặt trái cảm xúc, tuyệt vọng, thị huyết, tàn bạo, hoang vắng đủ loại mặt trái cảm xúc hung mãnh dũng mãnh vào ta trong đầu mặt, nếu không phải tâm tính kiên định cùng tinh thần lực cường hát người, chỉ sợ là không chịu nổi những cái đó áp lực. Hơn nữa chính yếu chính là ta căn bản là không biết này tòa chấn nhỏ vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy không bình thường phản ứng. Dẫu ở âm thầm mới là nhất nguy hiểm, đại gia đến lúc đó theo sát ta thấy cơ hành sự. Mọi người nghe xong tô duyệt nói, vội vàng gật đầu, có thể làm tô duyệt đều có chút kiêng kỵ sự tình, kia thật sự chính là có chuyện. Không năm bốn quỷ dị chấn nhỏ. Hát ám đúng hạ tới. Rõ ràng hiện tại chỉ là buổi chiều 6 giờ đồng hồ tả hưu, nhưng là không trùng cũng đã hát nhìn không tới một tia ánh sáng, chân chính rôi tay không thấy năm ngón tay liên chung quanh sáng lên tới đèn tin quang mang đều sắp bị hắc ám cấp cắn nuốt rớt, quang mang tối tăm gần như muốn tắt giống nhau. Trung quanh mọi người cũng phát hiện cái này hiện tượng, bất quá chỉ là miệng thượng mắng vài câu phát tiết một chút, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc mặt thế lúc sau khí tượng luôn là như vậy khác thường, giờ khác này ánh mặt trời nóng bỏng, ngay sau đó liền có thể là băng thiên tuyết địa. Một chiếc bình thường quân trong xe mặt, quân hoa đang ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng vị trí mặt trên. Nhìn bên ngoài hát ám thế giới, nữ mày, nhìn nơi xa hắc ám có chút âm thầm ra tiếng. Thư Hiển thuần Cử, ngồi ở một bên chính triệu yên hồ lộ nhìn đến quân hoa như vậy, tấm mắt cũng không khỏi theo quân hoa nơi xem địa phương rời qua đi, bất quá trừ bỏ đèn nhánh một mảnh rốt cuộc nhìn không tới mặt khác đồ vật, không biết quân hoa đang xem cái gì. Hồ lộ bóp tắt trong tay mặt thuốc lá, sau đó nghi hoặc mở miệng hỏi, quân hoa ngươi nhìn cái gì đâu? Như vậy hắc có thể nhìn đến thứ gì a? Chính nhìn nơi xa hắc cám địa phương âm thầm suy tư quân hoa nghe được hồ lộ nói, cũng không có thu hồi tầm mắt, hắn vẫn như cũ nhìn nơi xa hắc cám địa phương ngựa khí có chút không xác định nói, ta xem nơi đó chính là chúng ta mục đích địa, gửi lương thực chấn nhỏ. Hồ lộ lại lần nữa nhìn mắt phát hiện trừ bỏ hắc cám cái gì cũng nhìn không tới, không khỏi nếu máu lẩm bầm nói, chúng ta sáng mai liền có thể đi vào trấn trên, này có cái gì đẹp, như vậy hát cái gì đều nhìn không tới. Quân hoa nghe được hồ lộ hoán giận thanh, quay đầu một đôi quyến rũ mặt mày, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó một bàn tay trống ở trên cửa sổ, thần sắc tràn đầy ngưng trọng mở miệng nói, luôn là cảm giác nơi nào có cái gì không thích hợp, nhưng là lại không thể nói tới đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Nói xong quân hoa không khỏi dối dám mày, loại này cảm tình thực không thoải mái, rõ ràng liền cảm giác được không thích hợp, nhưng là ngươi cố tình chính là tìm không thấy không thích hợp địa phương. Mà hắn thân là toàn bộ đội ngũ người chỉ huy, thân phụ mọi người an huy, tuy rằng không có khả năng không có nhân viên thương vong, nhưng là hắn chỉ nghĩ đem này thương vong cùng tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Không thích hợp. Hẳn là không có gì không thích hợp đi. Nếu thật sự có không thích hợp nói, chính là hôm nay hắc quá không thích hợp. Này con mẹ nó cũng quá tối, tiểu ra ly ngươi như vậy gần, đều xem không rõ lắm người mặt. Hồ lộ vừa nghe quân hoa nói. Bị trung quanh hát gám bao phủ khó chịu liền trực tiếp cấp phát tiết ra tới, như vậy hát thật sự cho người ta một loại không an toàn không ổn định cảm giác, nhân loại luôn là hướng tới quang minh, đối với hát gám luôn có một loại ở vào bản năng phản cảm cùng không mừng. Nghe được Hồ Lộ hoán giận thành, Quân Hoa cảm xúc nhưng thật ra lòng một ít, hắn bất đắc dĩ quét mắt vẻ mặt không mừng Hồ Lộ, không khỏi khẳng định hắn nói, quả nhiên lại đêm đen đi, hắn cũng thấy không rõ lắm Hồ Lộ mặt. Đột nhiên quân hoa trực tiếp vươn tay cầm lấy trước mặt đèn tin, sau đó mở cửa xe liền chiều xuống xe, bị lưu tại trong xe mặt hồ lộ nhìn đột nhiên đêm đen tới không gian. Hồ lộ theo bản năng hét to một tiếng quân hoa liền lập tức mở ra hắn bên người một cái tay khác đèn tin, sau đó cũng đi theo quân hoa đi xuống tới, hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn có chút sợ hãi. Hồ lộ nhanh chóng đuổi kịp quân hoa, sau đó nghi hoặc mở miệng nói, như vậy hắc, chúng ta muốn đi đâu à? Chúng ta vẫn là ở chỗ này ngốc đi, như vậy chậm đừng chạy loạn, quá nguy hiểm. Nghe được hồ lộ nói, quân hoa bước chân dừng lại, theo bản năng nhìn về phía đầy mặt khẩn trương hồ lộ, nhìn đến người sau lập tức lạnh mặt mở miệng nói, xem, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu ra còn không phải lo lắng ngươi sợ hãi, cho nên quan tâm ngươi. Nga! Lo lắng ta sợ hãi a Ta không sợ hãi, vậy ngươi trở về đi. Quân hoa gợi lên khỏe miệng lưu lại một câu liền ngâng lên bước chân rời đi. Một câu trực tiếp đem hồ lộ cấp nghẹn đến mức đầy mặt bỏ bừng. Bất quá hồ lộ bước chân chính là không có hàm hồ, vẫn như cũ theo sát quân hoa đi. Bất quá lại cũng ngoan ngoan không có nói nữa. Quân hoa mang theo phía sau hồ lộ vẫn luôn đi đến tô duyệt bọn họ nơi xe bên ngoài mới ngừng lại được. Quân hoa đang muốn muốn dối tay gõ cửa xe, cửa xe lại từ bên trong bị mở ra. Quân thượng đem người đã đến rồi. Ta còn đang muốn muốn qua đi tìm ngươi. Tô Duyệt một mở cửa xe liền nhìn đến đang ở cửa xe khẩu quân hoa, mở miệng nói. Nghe được Tô Duyệt nói, quân hoa hơi hơi như như mày. Sau đó ngẩng đầu liền tối tăm ánh sáng, thần sắc phức tạp nhìn Tô Duyệt nói, Tô Duyệt không cần như vậy khách khí. Theo ta quân hoa liền hảo. Quân hoa ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra chân thật đáng tin. Nhìn như vậy quân hoa, Tô Duyệt chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười. Sau đó gật gật đầu, cũng không có đem tinh lực đặt ở cái này sưng hô mặt trên, Tô Duyệt trực tiếp đem chính mình cảm thụ nói cho quân hoa. Tô Duyệt nói âm rơi xuống lúc sau, quân hoa con ngươi có chút tỏa sáng nhìn Tô Duyệt nhanh chóng nói, Tô Duyệt, ngươi cũng có như vậy cảm giác. Ta cũng có như vậy cảm giác, cũng là vì chuyện này cho nên lại đây tìm ngươi. Không có việc gì nghĩ đến ngươi cũng cảm giác được. Một bên hồ lộ đối với Tô Duyệt năng lực đó là phi thường sùng bái. Vừa nghe Tô Duyệt nói những lời này, hoàn toàn không có một kia không tín nhiệm, ngược lại bởi vì Tô Duyệt nói, hồ lộ là tin tưởng vững chắc này chấn nhỏ bên trong có vấn đề. Bất quá quân hoa biết hồ lộ ý tưởng, sợ là lại muốn lệnh lùng chừng hồ lộ, hắn vừa mới cho hắn nói nhiều như vậy, hắn còn một bộ không có việc gì người bộ dáng Tô Duyệt một mở miệng, hắn liền thật là cùng thấy được giống nhau thật. Kia nữ thần chúng ta phải làm sao bây giờ đâu? Những cái đó vật tư còn ở bên trong đâu? Hồ lộ đột nhiên liền cắm một câu ra tới. Nghe được hồ lộ nói, Tô Duyệt không khỏi đầy đầu hắt tuyến. Sau đó nhìn hồ lộ mở miệng nói, ngươi đừng như vậy tê ự. Têo ta Tô Duyệt đi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống. Hồ lộ liền đầy mặt đỏ bừng nhìn Tô Duyệt. Tiểu tức phụ thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nói, tốt. Tô Duyệt. Bất quá hồ lộ nói âm rơi xuống. Hắn lập tức liền cảm nhận được vài cổ lạnh băng hơi thở cùng sát khí chiều hắn dũng lại đây, sợ tới mức hồ lộ ôm chặt lấy chính mình ngực, sau đó nhanh trong tránh né tới rồi quân hoa phía sau. Lặng lẽ nhìn ngồi ở chỗ này mặt lạnh lùng nhìn chính mình mấy nam nhân, trong lòng nghẹn khuất không thôi, hảo đi, nữ thần người theo đuổi qua biến thái, tiểu ra hắn bất quá chính là kêu một tiếng đều như vậy đối hắn, thật sự là thật quá đáng. Tô Duyệt tự nhiên không có sai quá phía sau nam nhân phát ra khí lạnh, Bất quá bị nàng ở trực tiếp làm lơ rất mà thôi, Tô Duyệt nhìn quân hoa mở miệng nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Quân hoa túi đầu suy tư một chút, mới ngẩng đầu nhìn Tô Duyệt nói, ngày mai đi vào trước cha xét một phen, đến nỗi đại bộ đội vẫn là hiện tại bên ngoài, đi vào trước nhìn xem tình huống lại làm quyết định. Ngươi xem coi thế nào? Tô Duyệt đối với quân hoa ý kiến cũng không có phản đối, thật là còn không có biết rõ ràng tình huống như vậy nhiều người cùng nhau vừa vào đi ngược lại là chuyện xấu. Vì thế tô nhạc đối quân hoa gật gật đầu. Sự tình nói thỏa lúc sau, quân hoa cũng cũng không có ở lâu, hắn là tâm duyệt cùng tô duyệt. Bất quá cái này tình huống rõ ràng không phải đàm luận này đó tư tình nhi nữ thời điểm. Hơn nữa bên người nàng luôn là dính kia mấy nam nhân, hắn cũng hoàn toàn không có cơ hội. chung quanh mọi người tự nhiên không có sai quá quân hoa đi tìm tô duyệt bọn họ sự tình. Tuy rằng bọn họ tò mò bọn họ ở tham thảo cái gì nhưng là cũng không có người dám tới gần tô duyệt bọn họ xe, liền tính là hiện tại, tô duyệt bọn họ xe chung quanh đều có vẻ có chút chống trải. Rõ ràng mặt khác địa phương xe đều dựa vào tương đối chắc chẽ, cũng chỉ có tô duyệt bên này phi thường chống trải, dường như bị tách ra đội ngũ giống nhau, bất quá tô duyệt đối với cái này hiện tượng phi thường vừa lòng, như vậy bọn họ ngược lại càng thêm phương tiện cùng thanh tĩnh. Bởi vì cái kia quỷ dị chấn nhỏ, Cái này ban đêm tô duyệt cũng không có tiến vào trong không gian mặt, mà là lưu tại trên xe, để ngừa có cái gì đột phát sự kiện phát sinh. Mà bên này quân hoa trở lại chính mình đội ngũ bên này lúc sau, lập tức bắt đầu bố trí bọn lính tăng mạnh đêm nay các đêm, đồng thời cũng đem tin tức nói cho người khác, tuy rằng khả năng sẽ khiến cho một ít khủng hoảng, nhưng là lại chuẩn bị người tổng so không có chuẩn bị người đa phần bảo đảm. Quả nhiên chung quanh đang ở nghỉ ngơi mọi người nghe được bọn lính truyền đến tin tức, đều bắt đầu dịu dít thảo luận lên, đương nhiên kinh hoàng cùng muốn lui lại tâm tư vẫn phải có. Bất quá ở nghe được ngày mai từ lần này quan chỉ huy quân hoa cùng Tang thi chiến đội người đi vào thăm hỏi một phen lúc sau, mọi người nhưng thật ra đột nhiên trở nên an tâm rất nhiều. Có Tang thi chiến đội bọn họ đánh tiên phong hẳn là liền không có cái gì vấn đề, bất quá mọi người cái này buổi tối vẫn là không dám thật sự ngủ say. Sợ thật sự phát sinh sự tình gì đó chính là một chữ chết. Cái này ban đêm mỗi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất quá quỷ dị chính là cái này ban đêm thế nhưng an tĩnh gần như đáng sợ. Không có bất luận cái gì một loại sinh vật xuất hiện, tăng thi, tăng thi động vật, biến dị động vật, thực vật biến dị, cái gì đều không có xuất hiện. dường như này phiến thiên địa trừ bỏ bọn họ này bang nhân ở ngoài, không còn có mặt khác vật còn sống, ngày hôm sau không trung phiếm lượng thời điểm. Mọi người không chỉ có không có bởi vì bình tĩnh vượt qua ban đêm mà thả lỏng cảm xúc, ngược lại trong lòng hoảng loạn càng thêm rõ ràng. Đặc biệt là đường tia tòa tiểu thành trấn xuất hiện ở mọi người trước mắt thời điểm, loại này hoảng loạn trực tiếp tiến hóa thành tuyệt vọng thê lương bạo ngược. Lúc này trong lòng mọi người mặt chỉ có một ý tưởng, giết chết sở hữu đồng bạn, hủy diệt sở hữu sinh vật, để lại cho thế giới này một cái an tĩnh. Vừa mới ra cửa xe tô duyệt vừa thấy cái này tình huống. Liên biết không hảo, nàng vội vàng dùng tinh thần lực dẫn ông nói, đại gia chạy nhanh nhắm mắt lại, không cần xem. Bởi vì tô duyệt tinh thần lực phi thường cường hãn, cho nên kia hôn hợp tinh thần lực thanh âm trực tiếp từ mọi người lỗ tai chuyển vào đại nào chung, đang đứng ở cảm xúc bùng nổ bên cạnh mọi người, đột nhiên liền một cái giật mình hồi qua thần tới. Lấy lại tinh thần mọi người cả người đều ở không ngừng mạo mồ hôi lạnh, nghĩ đến vừa mới bọn họ trong lòng ý tưởng, bọn họ liền nghĩ lại mà sợ. Nghĩ mà sợ qua đi mọi người hoặc trực tiếp nằm xoài trên trên mặt đất hoặc ghé vào trên xe thở dốc, tựa hồ vừa mới kia đáng sợ cảm xúc còn lượn lờ ở bọn họ trong lòng. Thấy mọi người khôi phục lại đây, tô duyệt lệnh băng tầm mắt mới dừng ở cách đó không xa chấn nhỏ tảng đá lớn trên cửa mặt, lúc này tiểu. Chấn đã cùng bọn họ nhìn đến hoàn toàn không giống nhau. 05 năm tà ác chi chấn. Ngày hôm qua bọn họ nhìn đến chấn nhỏ cùng mặt khác địa phương không có gì bất đồng. Rách nát hoang vắng đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột rác rưởi, chính là hiện tại phi thường phổ biến hiện tượng. Thư Hiển Thuân Cử Nhưng là trải qua toàn bộ đêm tối lúc sau, cái này rách nát chấn nhỏ vẫn như cũ rách nát hoang vắng, nhưng là lại có bao nhiêu rất nhiều phía trước cũng không có đồ vật. Tỷ như kia đạo cửa đá thượng ban đầu chỉ là lây dính một ít màu đỏ cùng màu đen các loại dịch nhầy, nhưng là hiện tại toàn bộ cửa đá mặt trên đã biến thành màu đỏ đen, rốt cuộc nhìn không tới nguyên lai nhan sắc. Trong một đêm rõ ràng không có phát sinh người nhiệm vụ sự tình, nhưng là toàn bộ cửa đá thượng lại dính đầy màu đỏ đen chất lỏng, đứng cách nó cách đó không xa, tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ tanh hôi mùi màu tươi. Mà kia đạo cửa đá mặt trên tựa hồ còn tản ra nồng đậm tà ác cùng tuyệt vọng hơi thở, mà vừa rồi mọi người sở dĩ sẽ sinh ra này đó điên cuồng bạo ngược cảm xúc. Cũng là vì bọn họ tầm mắt tiếp xúc kia đạo cửa đá có thể nghĩ này cửa đá có bao nhiêu quỷ dị cùng không bình thường, chỉ là tầm mắt tiếp xúc là có thể đủ ảnh hưởng mọi người tâm thần. Phục hồi tinh thần lại mọi người hiện tại căn bản là không dám đem bọn họ tầm mắt dừng ở đối diện màu đỏ đen cửa đá cùng kia chấn nhỏ mặt trên, vừa mới giao hấn làm cho bọn họ biết, chấn nhỏ này đáng sợ chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn các loại thanh âm không ngừng vang lên, không ngoài chính là chạy nhanh rời đi nơi này, hoặc là do hỏi làm sao bây giờ. Cuối cùng đại gia tầm mắt đều dừng ở tô duyệt bọn họ cùng với quân hoa trên người. Tô duyệt ngươi thấy thế nào? Đêm qua an tĩnh quá mức quỷ dị, rõ ràng sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là cái kia chấn nhỏ lại ở chúng ta không biết thời điểm đã xảy ra biến hóa. Quân hoa đi đến tô duyệt bên người, tầm mắt dừng ở nơi xa màu đỏ đen cửa đá mặt trên. Quân hoa nhưng thật ra cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Đương nhiên là có bộ phận nguyên nhân là nguyên tự hắn bản thân năng lực cùng với kiên định tâm tính, còn có chính là bởi vì hắn bản thân lôi điện dị năng, trời sinh là có thể khắc chế này đó tà ác chi vật Nghe được quân hoa nói, tô duyệt chỉ là lạnh băng nhìn nơi xa bao phủ ở quỷ dị không khí bên trong chấn nhỏ, cười lạnh nói, lúc ấy là đi vào hảo hảo cha xét một phen. Ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem đến tột cùng là thứ gì thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Nếu có khả năng nhưng thật ra có thể thu làm mình có, loại này lợi hại bưu hãn kỳ quái đồ vật nàng thích nhất. Đương nhiên này mặt sau một câu Tô Duyệt là không có mở miệng nói ra, bất quá Tô Duyệt đã ở bắt đầu chế tạo thành nguyên nhân này mặt sau kia nào đó quả. Hảo! Ta đây an bài một chút, sau đó chúng ta cùng nhau đi vào bên trong. Quân hoa đối với Tô Duyệt quyết định cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Lưu lại một câu lúc sau liền xoay người đến đại đội ngũ bên trong bắt đầu bố trí mọi người nhiệm vụ, rốt cuộc hắn không ở tổng phải có người chỉ huy trấn tràng, vì thế cuối cùng hồ lộ liền khóc lóc một khuôn mặt bị giữ lại. Nếu tuyệt đối đi vào tô duyệt bọn họ tự nhiên sẽ không chỉ hoãn thời gian, đoàn người trực tiếp liền mau chân chiều chấn nhỏ cửa đá không ngừng tới gần, càng tới gần ập vào trước mặt tanh hôi mùi máu tươi liền càng thêm dày đặc làm người hô hấp khó chịu, trong lòng cũng không ngừng phạm ghê tởm. Mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người mới nhìn đến kia cửa đá thượng màu đỏ đen dịch nhảy cũng không có làm, còn ở không ngừng lưu động, dường như những cái đó màu đỏ đen dịch nhảy là từ cửa đá bên trong chảy ra giống nhau, lại còn có lưu không làm. Những cái đó chảy tới cửa đá cái đấy màu đỏ đen dịch nhảy vẫn luôn lưu động đến trên mặt đất, sau đó những cái đó chất lỏng cũng không có đình chỉ, chúng nó no chính thông thả mà không gián đoạn chiều cửa đá bên trong chấn nhỏ chảy vào đi. Đi vào cửa đá cửa tô duyệt bọn họ cũng thấy rõ cửa đá bên trong tình cảnh. Đây là một cái có chút cổ xưa phong cách chấn nhỏ, hai bên đều là dùng đầu gỗ làm cửa sổ, thiết kế cũng vận dụng cổ đại thiết kế phong cách, mà mặt đất là từ từng khối đá phiến vô thành. Có thể tưởng tượng phía trước chấn nhỏ này phong cảnh là cỡ nào mỹ lệ cổ xưa, đặc biệt là mưa bụi mênh mông mùa, chống một phen thiển sắc cây rủ. chậm rãi đi ở này thật thà đá phiến thượng, nhưng thật ra có khác một phen phong tình. Chính là hiện tại này hết thể sớm đã trở thành qua đi, lúc này chấn nhỏ tuy rằng vẫn là nguyên lai trang hoàng, nhưng là hiện tại nơi này chỉ còn lại có một mảnh phế tích cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột rắc rưởi từng đợt tanh tửi theo không gian phiêu vào mọi người trong lỗ mũi mặt, làm người từ trong lòng chán ghét nơi này. Mà những cái đó màu đỏ đen dịch nhảy cũng từ cửa đá nơi đó chiều chấn nhỏ bên trong chạy tới, kia màu trắng xanh đá phiến chậm rãi bị màu đỏ đen dịch nhảy cấp bao trùm hoàn toàn mất đi nó nguyên lai like bóng dáng. Lúc này Tô Duyệt bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước rất dài một đoạn con đường trên mặt đều là màu đỏ đen dịch nhầy, thậm chí làm cho bọn họ có loại không thể nào đặt chân cảm giác. Tô Duyệt nhàn nhạt nhìn cái này đang ở bị màu đỏ đen dịch nhầy bao chùm ăn mòn chấn nhỏ, tinh thần lực mãnh liệt dũng mánh vào chấn nhỏ bên trong. Lúc này nơi này đã hoàn toàn đã không có phía trước nàng sợ cảm nhận được những cái đó mặt trái đáng sợ cảm xúc. Hiện tại chấn nhỏ bên trong cấp tô duyệt cảm giác chính là không. Thực không. chống không nàng tinh thần lực cái gì đều không cảm giác được, một chút ít hơi thở cũng không có, an tính đáng sợ. Chính là càng là như vậy tô duyệt biết càng là nguy hiểm, bất quá nàng đã thật lâu không có gặp được như vậy có khiêu chiến sự tình, nàng không chỉ có không có một tia sợ hãi cùng lối bước, ngược lại kích động nóng lòng muốn thử. Bất quá nhìn dưới mặt đất thượng những cái đó màu đỏ đen dịch nhầy, không. Phải nói là màu đỏ đen đặc sệt máu, này đó dịch nhảy cấp tô duyệt đệ nhất cảm giác chính là huyết, nhưng là phải có nhiều ít động vật nhân loại máu mới có thể không ngừng phủ kín toàn bộ chấn nhỏ mặt đất đâu. Bất quá hiện tại nên suy xét không phải này đó, có chút thôi ở sạch tô duyệt nhưng không nghĩ bị này đó máu cấp lây dính đến. Vì thế đơn giản nhất phương pháp, mỗi người trên người đều bao trùn một tầng tinh thần lực ô dù, an toàn bảo khiết, quả nhiên là ở nhà đánh nhau chuẩn bị kỹ năng. Làm xong này hết thể lúc sau, Tô Duyệt quét mắt thần sắc nghiêm túc mọi người, mở miệng nói, đi thôi. Chúng ta đi vào. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, vừa mới chuẩn bị ngâng lên bước chân, liền nhìn về phía một bên quân hoa mở miệng nói, chúng ta đi trước xem xét vật tư gửi địa phương đi. Quân hoa gật gật đầu tự nhiên không có dị nghị, vốn dĩ lần này tới chính là vì kêu một đám vật tư, tự nhiên việc đầu tiên chính là kiểm tra vật tư hay không có vấn đề. Vì thế quân hoa triển khai trên tay cầm bản đồ, bắt đầu đi tuốt đảng trước mặt dẫn đường, mang theo tô duyệt bọn họ xuyên qua từng điều đường phố, mà này dọc theo đường đi, đoàn người cái gì cũng không có gặp được, bình tĩnh mà an toàn tới vật tư gửi địa phương, lương chạm. Nhìn phía trước nhắm chặt đại cửa sắt mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái gật gật đầu ý bảo chính mình đều chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, quân hoa mới từ trong túi mặt móc ra đặc chế tấm cản, ở trên cửa sắt soát một chút. Sau đó ấn xuống liên tiếp mật mã, nhắm chặt đại cửa sắt ở mọi người trước mặt thông thả mở ra. Vừa mở ra xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đôi đến tràn đầy lại túi, mà bên trong hạt thóc, lúa mạch, bắp các loại cây lương thực. Mọi người trực tiếp đi vào cái này lương chạm kho hàng bên trong, cẩn thận tìm tòi một chút cũng không có bất luận cái gì dị thường, như thế làm quân hoa trong lúc nhất thời có chút khó làm. Rõ ràng biết chấn nhỏ này sau lưng có vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại tràn đầy vật tư đôi ở chính mình trước mặt, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nhưng là chờ hạ đại bộ đội tiến vào khuân vắc lương thực thời điểm lại lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ tình huống. Những cái đó màu đỏ đen dịch nhầy, quân hoa nhưng không cho rằng là vô duyên vô cớ liền xuất hiện. Sợ là những cái đó màu đỏ đen dịch nhầy chính là này trung quanh sinh vật máu đi. Nghĩ đến đây quân hoa không khỏi quay đầu nhìn về phía tô duyệt, trong lúc nhất thời có chút lấy không chừng chú ý. Tô Duyệt vừa thấy quân hoa kia hơi nhíu mặt mày cùng với trong ánh mắt do dự, liền đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì. Tô Duyệt nhưng thật ra cũng không có cảm thấy quân hoa như vậy có cái gì không đúng. Hắn thân là một cái thượng tướng, chỗ ngồi nhiệm vụ lần này người chỉ huy người lãnh đạo, hắn sở muốn suy xét tự nhiên nhiều rất nhiều, bởi vì hắn có hắn trách nhiệm cùng đảm đương. Hảo đi kỳ thật Tô Duyệt hiện tại tưởng càng có rất nhiều, kỳ thật càng không không cần như vậy phiền thoái. Nàng trực tiếp đem này đó vật tư lương thực thu vào trong không gian mặt, sau đó đến lúc đó sau khi ra ngoài phân cho hắn một làm tốt. Bất quá trước không nói đối phương có thể hay không đáp ứng, chính là nàng không gian bí mật hiện tại cũng là không thể bại lộ, mới thực lực còn không có đạt tới nào đó độ cao thời điểm, nàng cũng không dám mạo hiểm. Cho nên hiện tại không có cách nào, muốn này đó vật tư, như vậy liền phải tiến vào khuôn vác vật tư, tô duyệt quét mắt đứng ở một bên từ quân bọn họ. Sau đó mở miệng nói, như vậy đi. Ta làm từ quân trương hành tô dạng bọn họ mấy cái cùng người cùng nhau đi ra ngoài dẫn người tiến vào. Chúng ta lưu thủ ở chỗ này, có chuyện thông qua bộ đảm kịp thời giao lưu. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, này đó vật tư là cần thiết muốn vận hồi hoa hạ trong căn cứ mặt, vì thế quân hoa cũng không có loang lổ mang theo từ quân mấy người trực tiếp rời đi lương trạm kho hàng, hướng ra phía ngoài nhanh chóng mà đi. Quân hoa bọn họ vừa ly khai. Tô Duyệt tầm mắt liền rơi xuống này tràn đầy một kho hàng lương thực mặt trên. Tô lão mẹ bọn họ vừa thấy liền biết Tô Duyệt ở đánh cái gì chủ ý. Bất quá chủ ý này bọn họ cũng đặc biệt thích là được. Muốn ta nói trực tiếp toàn bộ đều thu vào trong không gian mặt hảo. Một bên Vương Tuyết mãn nhãn tỏa ánh sáng nhìn cái này kho hàng lớn bên trong lương thực, trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Vương Tuyết nói, Tô lão mẹ bọn người bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Bọn họ nhưng thật ra muốn toàn bộ đều chiếm cho riêng mình, bất quá tình huống không cho phép a. Chờ hạ người khác quân hoa mang theo người tiến vào vừa thấy, nha tràn đầy kho hàng đột nhiên liền không, kia thật không hảo giải thích. Chẳng lẽ nói, các người đi rồi lúc sau, chúng nó lại đột nhiên biến mất, có điểm đầu góc đều sẽ không tin tưởng hảo đi. Nhìn đến mọi người kia bất đắc dĩ ánh mắt, vương tuyết có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hát hát cười hai tiếng, nàng này không phải phía trước bị đói sợ sao. Vừa thấy đến nhiều như vậy lương thực liền đặc biệt muốn. Tô Duyệt cũng có thể đủ lý giải vương tuyết tâm tình, bất quá lần này lại không được, toàn bộ lấy đi là không có khả năng, bất quá lấy đi một ít vẫn là có thể. Nghĩ đến liền làm, Tô Duyệt trực tiếp dùng tinh thần lực thâm nhập những cái đó lương thực trong túi mặt, sau đó đem tận cùng bên trong một bộ phận nhỏ trực tiếp thu vào trong không gian mặt, nàng tự nhiên sẽ không nốc đến trực tiếp lấy bên ngoài thấy được. Tô Duyệt làm xong này hết thể lúc sau không có bao lâu, liền nghe được nơi xa chuyển đến xe thanh, nàng mang theo dư lại mấy. Người tới kho hàng cửa, liền rất xa nhìn đến đại bộ đội vào được. Nhưng là đương nhìn đến đại bộ đội mặt sau cùng tình huống, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. 056 huyết vụ tràn ngập. Lúc này toàn bộ đại bộ đội đoàn xe mặt sau tràn ngập nồng đậm huyết vụ, dường như một con manh thu muốn đem toàn bộ phía trước đoàn xe cắn nuốt giống nhau mà phía trước những cái đó đang ở lái xe mọi người tự hồ cũng không có phát hiện cái này hiện tượng, chiếc xe vẫn như cũ phi thường có tự chiều nàng bên này không nhanh không chậm chạy lại đây. Thư Hiển tuần Cử, nhìn một màn này Tô Duyệt thần sắc tràn đầy ngưng trọng, đang lúc Tô Duyệt muốn mở miệng cảnh cáo mọi người thời điểm, kia chạy ở cuối cùng một chiếc xe trực tiếp bị kia phiến huyết vụ cấp bao phủ ở, sau đó biến mất ở phía trước đoàn xe trong đội ngũ. Không cần tưởng này biết kêu huyết vụ bên trong chiếc xe kia bên trong những người đó khẳng định là giữ nhiều lành ít. Tô Duyệt muốn lúc này nhắc nhở mọi người chú ý, nhưng là nhìn chặt chẽ đoàn xe, Tô Duyệt nhíu chặt mày. Nếu nàng một mở miệng, những người đó khẳng định sẽ kinh hoàng thất thố, mà này đó vốn là dựa vào chặt chẽ xe, đến lúc đó liền sẽ bởi vì mọi người kêu kinh hoàng cảm xúc mà đánh vào cùng nhau, ngược lại sẽ khiến cho càng nhiều phiên thoái cho nên cuối cùng Tô Duyệt chỉ có thể lạnh lùng nhìn cách đó không xa đoàn xe, sau đó lấy ra bộ đàm bắt thông quân hoa bộ đàm, bộ đàm chuyển được lúc sau, Tô Duyệt cũng không có nhiều lời mặt khác vô nghĩa, trực tiếp thiết nhập chủ đề nói, tốc độ, nguy hiểm. Bên này trong xe mặt vừa mới chuyển được bộ đàm quân hoa đột nhiên nghe được Tô Duyệt này bốn chữ, sửng sốt một giây đồng hồ, thần sắc cứng đờ, sau đó trực tiếp mở ra trang bị ở sở hữu chiếc xe thượng loa, lạnh lùng nói, tất cả nhân viên ra tốc chạy, trái lệnh giả sở hữu khen thưởng toàn bộ hủy bỏ. Hạ đạt xong mệnh lệnh lúc sau, quân hoa nhìn về phía bên cạnh chính nghi hoặc nhìn hắn hồ lộ, lạnh lùng nói, ra tốc, nhanh lên, có nguy hiểm. hồ lộ cũng không phải một cái sách không rõ người, nghe được quân hoa nói, lập tức chân nhấc ga, xe hon một tiếng liền hướng phía trước mặt sông ra ngoài. Mặt sau những người đó đột nhiên nghe được quân hoa như vậy gần như hà khắc cùng bất cận nhân tình mà bá đạo vô lý mệnh lệnh, lập tức liền phẫn nộ rồi, nhưng là nhìn phía trước bắt đầu ra tốc đội ngũ, mọi người cũng chỉ có thể đủ ở trong miệng mặt mắng hai câu phát tiết một chút. Mặc kệ như thế nào bọn họ nhưng luyến tiếp những cái đó phong phú khen thưởng, đặc biệt là hiện tại đều đã tới mục đích địa, hiện tại nếu như bị triệt tiêu, bọn họ hai ngày này gian khổ nhưng còn không phải là bạch bạch lãng phí. Vì thế mọi người cũng theo sát có tự bắt đầu nhanh hơn tốc độ hướng phía trước mặt khai đi Tô Duyệt nhìn rõ ràng ra tốc độ ngũ đem mặt sau kia tràn ngập huyết vụ hơi chút kéo ra một chút khoảng cách Níu chặt mày hơi chút lỏng một ít Trước mặt mọi người người tới lương chạm kho hàng cửa xuống xe lúc sau Tô Duyệt nhìn chiều nàng đi tới quân hoa bọn họ Cũng không đợi quân hoa mở miệng nói thẳng Các ngươi xem mặt sau đi Tô Duyệt đột nhiên một câu nói quân hoa có chút không thể hiểu được Bất quá vẫn là theo bản năng quay đầu nhìn về phía mặt sau, đương nhìn đến kia không ngừng tràn ngập lại đây huyết vụ thời điểm, quân hoa hồng nhuận cánh môi gắt gao nhấp lên có vẻ có chút tái nhợt. Có chút người phát hiện quân hoa không thích hợp, không khỏi quay đầu chiều mặt sau nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được đang theo bọn họ dũng lại đây huyết vụ. Nhìn đến này một cảnh tượng người, đầu tiên là bị tình huống này làm cho ngây ngẩn cả người, chờ phản ứng lại đây lúc sau. Những người đó vội vàng xoay người kêu to chiều tô duyệt bọn họ bên này kho hàng bên trong vọt qua đi. Thiên A đó là thứ gì? Chạy mau A. A cứu mạng A. Đại gia nhanh lên chạy A. Trung quanh cũng không có cảm giác được gì thường mọi người đột nhiên nghe được trung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi. Không khỏi một cái giật mình, có chút người xuất phát từ đối nguy hiểm tự nhiên phản ứng, cũng không để ý đến đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Liền lăng đầu lăng nao đi theo những người đó chiều kho hàng bên trong chạy tới. Mà có chút người còn lại là ở vào to mò chiều mặt sau nhìn lại, liền nhìn đến tràn ngập lại đây hát hồng giao nhau huyết vụ, không khỏi dọa mở to hai mắt nhìn, sau đó gì cũng đừng nói liền dùng ra ăn mãi kính nhi chiều kho hàng bên trong chạy tới. Tô duyệt nhìn mấy trăm hảo người chiều nàng vị trí này xuống tới, không khỏi chiều chiều khoe miệng, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn này gian kho hàng. Cái này kho hàng diện tích cũng không thiểu, nhưng là cái này kho hàng đã chất đầy lương thực, dư lại rất nhỏ một bộ phận địa phương nguồn chứa này mấy trăm người thật đúng là phi thường gian nan. Trong khoảng thời gian ngắn Tô Duyệt thật sự có chút đau đầu, nhưng là nhìn không ngừng khuyết tán lại đây huyết vụ, Tô Duyệt liền càng thêm đau đầu, tính tạm chấp nhận tễ một chút đi. Vì thế Tô Duyệt đối Tô lão mẹ mấy người xử cái nhan sắc, ý bảo bọn họ chạm ra kho hàng, đứng ở kho hàng bên ngoài. Làm những người đó chạy bên trong đi, nàng nhưng không nghĩ bị mọi người tê ở bên trong động cũng không động đậy. Chạy tới mọi người nhìn đến đứng ở kho hàng cửa tô duyệt bọn họ, không khỏi có chút cảm động, bọn họ ngày thường như vậy xa lánh bọn họ cũng không có cùng bọn họ giao lưu gì đó, bọn họ lại như vậy vô tư, thật sự là làm cho bọn họ có chút không chỗ dung thân. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng có chút ngũ vị tạp bình các loại tư vị đều có, Nhìn Tô Duyệt bọn họ ánh mắt cũng hơi hơi có chút thay đổi, nếu Tô Duyệt biết nàng vô tình chi gian một cái quyết định, làm mọi người não bổi như vậy nhiều, nhất định sẽ thực dối giám. Quân hoa bởi vì muốn sơ tán mọi người, cho nên cũng là đi ở mặt sau cùng, cuối cùng cùng Tô Duyệt bọn họ cùng nhau chen vào đi kho hàng bên trong. Mà lúc này kia hắc hồng huyết vụ cũng lập tức liền phải tới kho hàng bên này, ở nhất bên ngoài Tô Duyệt bọn họ trực tiếp đem kho hàng đại môn phịch một tiếng gắt gao đóng cửa thượng. Kho hàng đại môn đóng lại lúc sau, mọi người cũng không có bởi vì tránh né ở kho hàng bên trong liền thả lỏng cảnh giác, dù sao càng thêm cảnh giác cùng khẩn trương nhìn kia nhắm chặt kho hàng cửa sắt. Rõ ràng là tệ mấy trăm người kho hàng, lúc này lại là một chút dư thừa thanh âm cũng không có, như vậy nhiều người không chỉ có không có người nhiều lời một câu, thậm chí đại gia tiếng hít thở đều tận lực phóng nhẹ nhàng, thậm chí hận không thể liền chính mình tiếng hít thở đều không có liền tốt nhất. Tránh né ở kho hàng bên trong mọi người, tự nhiên không có nhìn đến kho hàng bên ngoài tình cảnh, lúc này kêu màu đỏ đen huyết vụ đã đi tới nhắm chặt kho hàng cửa, những cái đó huyết vụ dường như biến ảo thành dã thu miệng rộng, sau đó dùng này miệng rộng đem này kho hàng nuốt vào trong bụng. Liên giống như hiện tại này, kho hàng đã bị này huyết vụ cấp trực tiếp bao phủ trụ giống nhau, từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn đến này diện tích không nhỏ kho hàng đang ở bị huyết vụ không ngừng che giấu. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy kho hàng diện bạo, chỉ còn lại có một mảnh huyết vụ. Đương nhiên tuy rằng tránh né ở kho hàng bên trong mọi người nhìn không tới kia huyết vụ, nhưng là theo càng ngày càng nùng liệt mùi máu tươi truyền đến, đại gia cũng biết hiện tại cái này kho hàng sợ là đã bị vây quanh. Nghĩ đến đây, mọi người tầm mắt không khỏi dừng ở đứng ở đằng trước quân hoa cùng tô duyệt bọn họ trên người, trong mắt mang theo chờ đợi nhiệt liệt nhìn bọn họ. Dường như bọn họ nhất định liền có biện pháp giải quyết hiện tại nguy cơ mang theo bọn họ thoát ly hiểm cảnh. Đáng chết! Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phía trước đi ra ngoài thời điểm hoàn toàn không có bất luận cái gì không thích hợp. Quân Hoa thần sắc nghiêm túc nhìn Tô Duyệt, muốn cùng đối phương thương lượng ra một cái tương đối hữu hiệu biện pháp. Nghe được quân Hoa nói Tô Duyệt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ a Tô Duyệt bất đắc dĩ nhìn quân hoa lắc lắc đầu sau đó mở miệng nói, hiện tại ta cũng không có gì biện pháp. Trước nhìn xem đi. Nếu thật sự là có cái gì, chúng ta liền mở cửa trực tiếp lao ra đi. Dù sao đều phải chết nói bên ngoài trống trải địa phương ngược lại an toàn một ít. Trước mắt cũng chỉ có như vậy, trước nhìn xem bước tiếp theo phát sinh sự tình gì, mới có thể lại làm tính toán. Bất quá nhìn chung quanh những cái đó nóng bỏng ánh mắt, quân hoa vẫn là kiềm chế áp lực mở miệng nói. Đại gia hiện tại nhất chú ý chính là không cần tự loạn đầu trận tuyến, tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới. Tình huống chúng ta nhìn kỹ hắn nói, bất quá đại gia nhất định phải đánh hảo tinh thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mặc kệ mọi người đối với cái này cách nói có nhận biết hay không cùng, lúc này mọi người nhưng thật ra thông minh mà cẩn thận không có mở miệng nói chuyện phản bác hoặc là tán đồng, mà là khống chế được ở trong thân thể năng lượng, chuẩn bị tùy thời ứng đối đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Mọi người đang đợi vài phút lúc sau cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đang lúc mọi người muốn hơi chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thời điểm, đột biến ở ngay lúc này đã xảy ra. Đột nhiên một cổ dày đặc mùi máu tươi dường như từ bốn phương tám hướng chiều bọn họ dũng lại đây, kia đùng liệt làm người buồn nôn khí vị làm cho bọn họ hô hấp đều có chút rồn rập. Dường như trung quanh phát gian này đó mùi máu tươi liền phải đem có thể cung nhân loại hô hấp không khí toàn bộ bao trùm cắn ướt. Lúc này mọi người đều có một loại lập tức muốn tử vong cảm giác. Loại cảm giác này làm khẩn trương mọi người bắt đầu rối loạn. Cầu cứu thanh tức giận mắng thanh khóc tiếng kêu không ngừng ở vốn là chen chút kho hàng bên trong vang lên tới. Nghe được nhân tâm càng thêm bực bội cùng bất an. Không thể như vậy đi xuống. trung quanh không gian ở chậm rãi biến mất. Chúng ta tránh né ở bên trong này không có bị kia không biết tên đồ vật giết chết, liền hít thở không thông mà đã chết. Một bên quân hoa cũng cảm nhận được có chút hô hấp khó khăn cảm giác, nhìn chung quanh người phản ứng, hắn biết không khí ở biến mất, hô hấp khó khăn người không phải chỉ có hắn một người. Tô Duyệt tự nhiên cũng thấy được tô lão mẹ nó bọn họ không thích hợp, nàng quay đầu nhìn về phía một bên khúc lánh, mở miệng hỏi, khúc lánh ngươi có biện pháp gì không? Không khí ở biến mất. Ngươi có thể thao tác không khí, ngươi nhìn xem ngươi có thể chứ. Tô Duyệt mở miệng khúc lánh liền tính là không được cũng sẽ hợp lực một bác, bất quá đối với lần này tình huống, hán trước kia nhưng thật ra chưa từng có gặp được quá, bất quá cũng không ngại thử một lần nhìn xem. Khúc lánh nhắm mắt lại bắt đầu nghiêm túc mà cẩn thận thử tham dò chung quanh không gian, cùng mọi người tưởng giống nhau, chung quanh không khí thật là ở từng bước giảm bớt, có một cổ hung mãnh lực lượng đang ở không ngừng cắn nuốt chúng nó kỳ thật cái này đối với khúc lãnh tới nói là thập phần bất lợi, bởi vì hắn không khí dị năng là muốn cùng chung quanh không gian cùng nhau liên tiếp lên, mới có thể đạt tới phi thường bưu hắn bạo lực hiệu quả. Nhưng là hiện tại không khí ở giảm bớt, đối với khúc lãnh tới nói tự nhiên liền suy yếu thực lực của hắn. Bất quá hiện tại đã không phải do hắn nghĩ nhiều, cái này địa phương là tuyệt đối không thể đủ lại tiếp tục ngốc đi xuống, bởi vì nơi này đang ở bị phong bế, cuối cùng chờ đợi mọi người kết quả chỉ có chết. Đương nhiên này đối với thân là tang Thi hắn cùng Tô Duyệt mặc ngọc bọn họ là không có ảnh hưởng. Nhưng là nơi này trừ bỏ Tô Duyệt còn có Tô Láo mẹ bọn họ, bọn họ mỗi một cái đều không thể đủ có việc, bằng không Tô Duyệt, nghĩ đến đây, khúc lánh nhìn về phía Tô Duyệt ánh mắt không khỏi. Một nu, hắn nhất xem không được nàng yếu ớt bộ dáng. 057 bị nốt huyết vụ. Nơi này không thể ngây người, không gian đang ở bị phong bế, không khí đang ở nhanh chóng biến mất. Chờ hạ ta kêu các ngươi đi thời điểm, các ngươi liền lập tức rời đi nơi này, chiều nơi xa chạy, không cần quay đầu lại. Khúc Lanh thật sâu nhìn Tô Duyệt, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Khúc Lanh nói ôm rơi xuống, Tô Duyệt liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lẽ lo lắng, ngữ khí có chút gian nan hỏi, Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bất hỏa chúng ta cùng nhau rời đi sao? Nhìn Tô Duyệt kêu lo lắng thần sắc. Khúc lánh lạnh băng trên mặt không khỏi hiện lên một cái cười nhạt. nguyên bản lạnh băng không có một tia độ ấm nam nhân, duy độc trong lòng ái nữ nhân trước mặt bày ra hắn ôn nhu cùng tình ý. Ta sẽ không có việc gì. Khúc lánh nhìn tô duyệt kiên định nói, hắn sao có thể có việc, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình có việc, bởi vì hắn là như vậy luyến tiết nàng, hắn như thế nào sẽ như thế nào nguyện ý chính mình có việc. Nói xong khúc lánh trực tiếp nhắm mắt lại, cẩn thận mà nghiêm túc cùng chung quanh càng ngày càng ít không khí giao lưu hỗ động, sau đó phóng xuất ra tự thân năng lượng, lấy tự thân vì trung tâm bắt đầu gia tăng chung quanh không khí hàm lượng. Đương nhiên khúc lánh còn không có vô tư đến vì mọi người phục vụ nông nỗi trong đó một bộ phận không khí năng lượng đều lan tràn ở tô láo mẹ bọn họ bên người, sau đó mặt khác một bộ phận trực tiếp phá vỡ chung quanh huyết vụ tạo thành không gian phong bế. Đột nhiên khúc lánh mở to mắt nhìn tô duyệt, lạnh giọng mở miệng nói, đi Tô Duyệt biết lúc này không phải lãng phí thời gian thời điểm, nếu nàng động tác chậm một chút như vậy khúc lánh sở muốn thừa nhận áp lực liền phải lớn hơn một chút, cho nên Tô Duyệt thật sâu nhìn mắt khúc lánh. Sau đó đối tê ở phía sau mọi người giống lên một tiếng, lập tức rời đi nơi này. Liên mở ra kho hàng đại môn mang theo Tô Láo mẹ bọn họ liền hướng ra phía ngoài nhanh trong phóng đi. Đang ở kho hàng bên trong giấy rủ mọi người. Nhìn đến bị mở ra kho hàng đại môn cùng với lao ra đi tô duyệt bọn họ, đột nhiên giống như là thấy được thăng cấp, mọi người điên cuồng hướng ra phía ngoài tê đi, đều muốn thoát ly cái này làm cho bọn họ vô pháp hô hấp kho hàng. Trong lúc nhất thời toàn bộ kho hàng người đều tế tới tê đi, tiếng thét trói tai tức giận mắng thanh không ngừng vang lên, bất quá này đều không thể ảnh hưởng đến đứng ở vị trí thượng bất động khúc lánh. Chỉ thấy lúc này khúc lánh nhắm chặt con mắt, anh khí lông mày gắt gao nhăn. Dường như ở chịu đựng cái gì thống khổ giống nhau, hắn chung quanh hoàn cảnh hình thành một cái nho nhỏ chân không mảnh đất, không ai có thể đủ tới gần hắn chung quanh. Mà bên này tô duyệt bọn họ vừa ra kho hàng lúc sau mới phát hiện bên ngoài đã bị huyết vụ cấp bao phủ ở, ngăn cản mọi người tầm mắt, thậm chí có chút thấy không rõ trung quanh cảnh tượng. Bất quá mặc kệ nhìn không thấy nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, mọi người đều không sao cả, lúc này bọn họ chỉ là đi theo tô duyệt bọn họ mặt sau không ngừng chạy vội. Muốn thoát đi cái này huyết vụ vây quanh. Chính là tình huống nơi nào có như vậy lạc quan. Liên tỉ như lúc này kia số lượng mọi người trong đám người mặt có số ít người đôi mắt bắt đầu khi hồng khi hắc. Biểu tình cũng bắt đầu trở nên không thích hợp. Trên mặt biểu tình cũng bắt đầu trở nên vằn mẹo. A. A. A. Đột nhiên vài tiếng gạo giống tiếng vang lên. Kia phát ra gạo giống thanh vài người đôi mắt đã nhìn không tới tròng mắt tròng trắng mắt. Một đôi mắt bên trong toàn bộ bị màu đỏ đen cấp chiếm đẩy. Mà bọn họ ở gào giống một tiếng lúc sau, liền cầm lấy trong tay mặt vũ khí hoặc là phong thích chính mình dị năng bắt đầu chiều chung quanh chính mình đồng loại công kích mà đi. Đang ở vội vàng chạy trốn mọi người nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình đồng bọn sẽ đột nhiên biến thành như vậy điên cuồng bộ ráng. Sau đó còn đối chính mình ra tay tàn nhẫn, cho nên trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều trúng chiêu. Ta sát! Người con mẹ nó phát cái gì điên A? Dám giết lao tử, Lão tử trước đem người cấp giết. Bất quá rốt cuộc những người đó số lượng quá ít, thực mô đã bị những người khắc cấp giải quyết, lúc này mọi người nhưng không có nương tay, vốn dĩ liền đã chịu rất lớn kích thích mọi người, lúc này vừa mới có cái phát tiết cơ hội, ngược lại đánh đạt được ngoại hung ác cùng bạo ngược. Bất quá theo ở huyết vụ bên trong càng đãi càng lâu, mọi người cảm xúc cũng đi theo càng thêm cực đoan cùng táo bạo. Chỉ là không cẩn thận bị tế tới rồi đều có thể làm người trực tiếp khởi sát tâm, trực tiếp động thủ đem đối phương cấp giải quyết rớt. Mà theo máu tươi càng ngày càng nhiều, mọi người cảm xúc cũng đi theo càng thêm điên cuồng cùng thị huyết, chạy ở phía trước Tô Duyệt nghe được mặt sâu động tĩnh, nhíu chặt mày, mọi người biến thành như vậy đối với bọn họ tới nói hoàn toàn không có chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt tinh thần lực hung mãnh phong xuất ra tới, kia từng luồng tinh thần lực chiều mọi người đánh sâu vào mà đi. Nguyên bản đã có chút mất đi lý trí mọi người, mà mọi người cũng ở cảm nhận được này cổ tinh thần lực thời điểm, tinh thần chấn động, sau đó nhìn chung quanh cảnh tượng cùng với chính mình đang ở làm sự tình, không khỏi cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nhưng là lúc này bọn họ chưa từng có nhiều thời giờ đi cảm thán đi kinh hái đi hối hận, bởi vì lúc này chính yếu chính là trốn. Cho nên phản ứng lại đây mọi người đều nhanh chóng chiều huyết vụ bên ngoài điên cuồng chạy tới. Thậm chí liền ăn mãi kính nhi đều xử ra tới, hiện tại mọi người chỉ nghĩ muốn nhanh lên rời đi này phiến huyết vụ, nơi này quỷ dị thật sự là làm cho bọn họ từ đáy lòng bên trong cảm thấy sợ hãi. Bởi vì có tô duyệt trợ giúp, cho nên mọi người đều rất nhanh tốc chạy ra khỏi huyết vụ bên trong, đi tới bên ngoài không có bị huyết vụ bao phủ địa phương, thẳng đến lúc này mọi người mới tựa hồ cảm thấy chính mình sống lại đây. Mà tô duyệt ở nhìn đến người không sai biệt lắm ra tới thời điểm còn không có nhìn đến khúc lánh thân ảnh, trong lòng không khỏi có chút không kiên nhẫn, nàng quay đầu nhìn tô lão mẹ bọn họ mở miệng nói, các ngươi hiện tại bên ngoài chờ ta một chút, ta đi vào xem hạ khúc lánh đến tuột cùng làm sao vậy. Nếu này huyết vụ lại đây, các ngươi liền chiều không có huyết vụ địa phương chạy. Yên tâm ta sẽ thực mau ra đây. Tô Duyệt nhắc nhở xong mọi người liền chuẩn bị lại lần nữa vọt vào huyết vụ bên trong. Bất quá nhìn đến gắt gao đi theo bên người nàng Mạc Ngọc không khỏi có chút đau đầu nói, Mạc Ngọc, ngươi liền nơi này thay ta chăm sóc một chút ta láo mẹ bọn họ, cảm ơn ngươi. Tô Duyệt nói xong cũng không để ý tới Mạc Ngọc phản ứng trực tiếp ngay lập tức chiều huyết vụ bên trong phóng đi, sau đó chiều kho hàng phương hướng vọt qua đi. May mắn Tô Duyệt thị lực cũng không như thế nào chịu này huyết vụ quá nhiễu. Cho nên nàng đi vào kho hàng thời điểm liền liếc mắt một cái nhìn đến đứng ở bên trong thần sắc có chút thống khổ khúc lãnh. Tô Duyệt bay nhanh đi vào khúc lánh bên người, thanh âm mang theo lo lắng mở miệng nói, khúc lánh. Người làm sao vậy? Nghe được Tô Duyệt thanh âm, khúc lãnh cặp kia lạnh băng con ngươi đột nhiên mở, lạnh lùng nói, chúng ta đi mau. Nói xong liền lôi kéo Tô Duyệt chiều kho hàng bên ngoài phóng đi. Tô Duyệt cùng khúc lánh hai chỉ một đường bay nhanh chiều huyết vụ bên ngoài phóng đi muốn cùng đại bộ đội hội hợp, bất quá liền ở muốn đạt tới mục đích địa thời điểm. Tô Duyệt đột nhiên dừng lại bước chân kéo lại khúc lánh tay. Khúc lánh quay đầu nghi hoặc nhìn Tô Duyệt, không rõ Tô Duyệt vì cái gì đột nhiên giữ chặt hắn bất động. Tô Duyệt có chút bất đắc dĩ nhìn khúc lánh màu đỏ tươi con ngươi mở miệng nói, đôi mắt của ngươi. Bốn chữ không cần Tô Duyệt nhiều lời, khúc lánh liền biết Tô Duyệt nói chính là có ý thứ gì. Cuối cùng hai chỉ lại thay đổi cái phương hướng nhanh chóng chạy ra khỏi huyết vụ bên trong, trước đêm khúc lánh màu đỏ tươi con ngươi che giấu hảo lúc sau, mới chiều đại bộ đội hội hợp. Nguyên bản liền lo lắng không thôi tô lão mẹ bọn họ nhìn đến từ huyết vụ bên trong lao tới tô duyệt cùng khúc lánh bọn họ, nhẹ nhàng thở ra đón đi lên. Tô duyệt lắc lắc đầu ý bảo bọn họ không có việc gì, sau đó quay đầu nhìn kêu bao phủ trụ kho hàng huyết vụ, trong lòng ở suy tư cái này huyết vụ xuất xứ. Nàng nhưng không tin cái này quỷ dị đồ vật là trống rông xuất hiện, khẳng định có thứ gì ở phía sau thao tác nó, hiện tại chỉ cần tìm ra thứ này, này huyết vụ hẳn là liền không có cái gì thương tổn lực. Tô Duyệt Đại khái quét mắt bọn họ hiện tại vị trí địa phương, nơi này trung quanh đều có phân nhánh khẩu, nếu không có đoán sai nói, nơi này hẳn là chính là trấn nhỏ này ở giữa. Này đó huyết vụ cũng không có cấp mọi người quá nhiều thời giờ. Nó trực tiếp thoát ly phía trước khúc lánh sở phóng thích không khí trở ngại, lại lần nữa chiều mọi người bên này di động lại đây. Nhìn đến cái này tình huống mọi người chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy. Vì thế mấy trăm người đội ngũ liền ở cái này chấn nhỏ rách nát hoang vắng trên đường phố mặt chạy lên. Đương nhiên lúc này tô duyệt bọn họ ra cũng không có liền ngoại, nhưng là tô duyệt lại chạy vài phút lúc sau liền phát hiện. Này đó huyết vụ dường như thật sự vội vàng bọn họ chiều nào đó vị trí phương hướng đi tới. Bởi vì mỗi lần có chút người lựa chọn khác chuyển biến rắc cùng con đường, huyết vụ liền sẽ rời qua đi ngăn trở cái kia con đường làm mọi người căn bản không dám tới gần, mà mọi người chỉ có thể tiếp tục phía trước con đường vẫn luôn chạy xuống đi. Bất quá tô duyệt phát hiện huyết vụ cái này kỳ quái hiện tượng cũng không có nói cái gì. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn cái này huyết vụ đến tột cùng là muốn đem bọn họ cấp bước đến cái nào địa phương đi mới bỏ qua. Mọi người vẫn luôn ở chấn nhỏ bên trong chạy vội, vẫn luôn chạy đến chấn nhỏ nhất bên cạnh một tòa có chút cổ xưa phòng ở trước mặt thời điểm, mới chậm rãi dừng bước chân, bởi vì phía trước đã không có con đường. Rồi sau đó mặt gắt gao theo tới huyết vụ lại không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng chiều mọi người bước lại đây. Làm mọi người cuối cùng không thể không tiến vào đã có trước mắt này tòa có chút cổ xưa phòng ở mở ra đại môn bên trong. Cuối cùng ở mọi người tiến vào đến cổ xưa trong phòng mặt lúc sau, kia huyết vụ trực tiếp chắn ở cổng lớn cùng sân trên bầu trời, đem toàn bộ sân đều phong bế lên, bảo đảm không ai có thể từ nó mí mắt phía dưới chạy ra đi. Bất quá hiện tại này huyết vụ lại là không có tiếp tục đối mọi người tiến hành công kích, nó chỉ là gắt gao mấp máy không gian, liền không còn có phản ứng. Hiện tại này nên làm cái gì bây giờ? Này con mẹ nó cái quỷ gì đổ vật tới? Có ý tứ gì? Là không cần chúng ta rời đi bộ dáng. Quân thượng đem, tô đội trưởng các ngươi nhìn xem này phải làm sao bây giờ a? Đúng vậy. Ta hiện tại con mẹ nó cái gì đều không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ muốn lập tức hồi căn cứ đi. Mệnh đều không có, muốn này đó khen thưởng có cái gì thí dụng. Dừng lại lúc sau mọi người bắt đầu dịu rít mở miệng đàm luận lên. Quân hoa nhìn có chút hỗn loạn đám người, không thể không qua đi đem mọi người an ổn xuống dưới, mà Tô Duyệt còn lại là không để ý đến người chung quanh là như thế nào phản ứng. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đến trước mắt này đống có chút năm đầu phong ở. Nay đoán huyết vụ như vậy kiên định muốn đem bọn họ bước đến nơi đây mà tới, nơi này khẳng định là có vấn đề. Tô Duyệt nhìn trong viện duy nhất một phiến cửa gỗ, không khỏi nâng lên bước chân đi qua. 058 Thế Sự Vô Thường